Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 301, Cửu Khúc Minh Hà So với khi ra khỏi núi Đại Đông, số lượng đệ tử của từ hàng tỉnh trai đã thiếu đi vài người. Thương thế của đám người vân viện cũng hồi phục hơn nhiều nhưng gần như tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai đều tiêu tụy và gầy hơn. Hai gò má của thi kiếm trũng xuống nhưng lại khiến cho đôi mắt nàng càng thêm sáng. Một lão nhân mặc hoa phục màu tím. Khí độ không tầm thường nhưng mái tóc bạc trắng cung kính đứng trước mặt thiếu nữ áo trắng mà nói với một giọng đầy phức tạp, tiểu thư Người không nên tới đây. Ta biết. Thiếu nữ áo trắng hơi thở dài một tiếng, ta biết với lực lượng mà kỳ liên liên thành nắm trong tay có thể điều tra ra được mối liên hệ giữa ngươi và chúng ta. Ta tới chỗ của ngươi rất có thể khiến cho gã phát hiện ra hành tung của chúng ta nhưng ta cơ bản không có sự lựa chọn nào khác. Hiện tại hắn như thế nào? Mặc dù mái tóc của lão nhân trắng xóa nhưng da thịt lại nhẵn nhụi giống như da trẻ con, không hề có lấy một nếp nhăn. Lão nhân đầy lo lắng hết nhìn thiếu nữ áo trắng rồi lại nhìn về phía cái kiệu màu đen đặt gần đó. Cái kiệu màu đen đó vốn là pháp bảo của độc long tôn giả nhưng hiện tại lão nhân có thể biết được bên trong đó có ai. Có thể do công pháp của hắn tu luyện nên mặc dù bị kỳ liên liên thành phá hủy mất bản mệnh kiếm nguyên nhưng không biết tại sao mà ta cảm giác được như hắn đang ngưng tụ chân nguyên và thần hồn của mình. Thiếu nữ cũng nhìn về phía cái kiệu mà đen, hơn nữa, cái dấu hiệu đó càng ngày càng rõ. Thậm chí ta còn cảm thấy chỉ cần cho hắn có đủ thời gian thì chúng ta cũng không cần phải tới thập vạn đại sơn. Nhưng sức sống thân thể của hắn đã hết, hắn tu luyện công pháp thân thể thành thánh. thân thể bị bại thì thần hồn và chân nguyên sẽ không thể nào ngưng tụ lại được một lần nữa ta có thể cảm nhận thân thể của hắn bắt đầu thối rửa vì vậy cho dù ta có thể đưa hắn tới được thập vạn đại sơn thì chỉ sợ thân thể của hắn cũng hoàn toàn hỏng hết chút sinh cơ đang ngưng tụ trong người hắn cũng mất thần hồn và chân nguyên bị phá nát thân thể mất hoàn toàn sức sống vậy mà vãn giữ được một chút sinh cơ hơn nữa một chút sức sống đó vẫn có thể từ từ lớn lên Điều này thật sự không thể ngờ được. Lão nhân mặc hoa phục màu tím, ngạc nhiên gật đầu, tiểu thư. Nói không chừng trường sinh châu có công hiệu đối với hắn, có lẽ thật sự không cần phải tới thập vạn đại sơn cũng có thể cứu được hắn về. Cũng có thể. Thiếu nữ áo trắng gật đầu rồi đột nhiên nói với lão nhân áo tím như vậy. Tiểu thư. Lão già nhìn thiếu nữ áo trắng với một sự kính cẩn nhưng khuôn mặt lại như đang cười. Nếu không có phụ thân của Tiểu Thư thì ta cũng không sống được lâu như vậy. Ta sống yên ổn bao nhiêu năm qua cũng đủ rồi, đã tới lúc phải làm cái gì đó. Sau khi dừng một chút, lão nhân áo tím đột nhiên trịnh trọng thi lễ với thiếu nữ áo trắng một cái rồi nói, ở trên đời này, ta tôn kính nhất là hai người. Một người là Bắc Minh Vương, một người là phụ thân Tiểu Thư. Hiện tại nhưng gì Tiểu Thư làm cũng đủ cho tan tôn kính. Ta sống có thể nhìn thấy Tiểu Thư, Thấy được những gì tiểu thư làm đúng là không uổng phí cuộc đời. Sau khi nói xong câu đó, lão nhân mặc y phục màu tím chợt vương tay phải. Một tia sáng màu xanh giống như ngọn có mọc lên từ mặt đất chợt chui ra khỏi da thịt của lão. Cảnh tượng giống như có vô số những mầm non trồi lên khỏi mặt đất. Tất cả những tia sáng màu xanh chảy theo cánh tay rồi hội tụ trong lòng bàn tay lão rồi từ từ ngừng kết thành một hạt châu màu xanh to bằng quả trứng chim bồ câu. Hạt châu đó tản ra ánh sáng màu xanh dịu dàng với đầy sức sống. Khi hạt châu đó hình thành trong tay lão nhân, mấy chậu cây cảnh gần như héo rũ trong đại sảnh lập tức tràn ngập sức sống, trở nên non tươi mở màn. Lão nhân mỉm cười đặt hạt châu màu xanh đó vào trong tay thiếu nữ áo tím. Ngay lập tức, sắc mặt của lão nhân cũng từ từ xám đi. Vốn da thịt của lão giống như da tre con thì trong nháy mắt xuất hiện đầy những nếp nhăn. Tất cả khí huyết trong người lão cũng gần như biến mất với một tốc độ kinh người. Đám người vân viện cảm giác trong nháy mắt, lão nhân như biến thành một cái cây khô. Ngay sau khi giao hạt châu cho thiếu nữ áo trắng, lão nhân mặc hoa phục màu tím lặng lẽ ngã xuống. Sau khi lão ngã xuống liền giống như một khúc gỗ không còn sức sống, tuy nhiên khi thân mình vừa mới chạm đất, ngoại trừ bộ trang phục màu tím ra, tất cả thân thể của lão liền hóa thành tro bụi. Để lại trên mặt đất chỉ còn một bộ trang phục màu tím Tới lúc này, thi kiếm cũng chợt quay mặt Từ khi rời khỏi núi Đại Đông nàng đã chứng kiến rất nhiều cái chết Nhưng tới bây giờ, nàng vẫn không kìm được mà nhỏ lệ Vốn nàng biết trường sinh châu là một thứ pháp bảo có thể giữ được thân thể cả ngàn năm Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới nó cũng chính là thân thể của lão nhân Hơn nữa, thân thể của lão nhân dường như đã hỏng từ rất nhiều năm Cho nên mất đi hạt châu Lão nhân lập tức hóa thành tro bụi Mà lão nhân đó dường như cũng chỉ là người giữ hạt châu cho hồ yêu vương Chờ một ngày hồ yêu vương cần dùng tới Nếu không phải cái thế giới này đầy sự chán ghét Thì không một ai cảm thấy sống đã đủ Thi kiếm không đành lòng quay đầu đi mà nghĩ vậy Mà thiếu nữ áo trắng cũng nghĩ thế Nàng biết lão nhân áo tím muốn sống Nàng cũng muốn sống Nhưng có một vài người lại không muốn cho họ có quyền được sống một cách tự do Vì vậy mà những gì nàng và lão nhân làm đó là để tranh đấu cho nhiều người như vậy. Vẫn có một số người không chịu sống theo cách của người khác. Thiếu nữ áo trắng thở rất chậm, cố gắng khống chế thương thế và sự kích động của bản thân. Vào lúc này, nàng nhớ tới câu nói của bắc Minh Vương. Cho dù tới tận bây giờ, nàng cũng không hề oán hận đối với bắc Minh Vương bởi vì nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bắc Minh Vương lựa chọn án binh bất động và việc nàng chọn tới bên cạnh Lạc Bắc cũng đều giống nhau chỉ có cách thức khác nhau mà thôi. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng yên lặng đặt trường sinh châu lên trán Lạc Bắc trong đại kiệu màu đen, tiểu trà vẫn quan sát thấy rõ ràng da thịt Lạc Bắc trở nên sáng bóng màu ngọc thạch. Đó cũng không phải là hiện tượng gì tốt, bởi vì Lạc Bắc đã tu luyện công pháp thân thể thành thánh, hơn nửa giờ phút này Lạc Bắc đã tu thành lưu ly kim thân, cho nên loại ánh sáng này là do sinh khí Lạc Bắc bắt đầu tan biến. Nếu sinh khí của lạc bắc hoàn toàn tan biến thì cơ thể của hắn sẽ biến thành pho tượng ngọc thạch. Đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ mặc y phục màu trắng lướt nhẹ qua, trường sinh châu liền tỏa ra vô số những tia sáng dịu, nhưng lại có sức sọng cực mạnh bao phủ lấy lạc bắc. Cho tới khi trường sinh châu từ từ biến mất nơi lông mày của lạc bắc chẳng khác nào bị hòa tan. Tất cả thấm hết vào trong thân thể của hắn. Hào quang chậm rãi biến mất. Nhưng vốn da thịt của Lạc Bắc gần như biến thành ngọc thạch lạnh như băng và cứng trắng liền hồi phục sự có giảng và hồng hào. Giờ phút này Lạc Bắc nhìn giống như người bình thường đang ngủ say, chỉ có điều không hô hấp mà thôi. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Viên trường sinh châu này thật thần kỳ, hiện tại thân thể Lạc Bắc đang chết dần đã được khống chế. Hơn nửa giờ này Lạc Bắc như đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng thiếu nữ mặc y phục màu trắng lại cảm nhận rõ bên trong cơ thể lạc bắc có một luồng sức sống ngoan cường đang hồi sinh. Dường như có một thứ lực lượng vô hình đang tụ hợp phần hồn và chân khí trong trong cơ thể lạc bắc. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng vẫn không thể khẳng định được rằng lạc bắc có thể khôi phục lại được hay không, nhưng hiện tại chí ít cũng có hy vọng rằng hắn sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Thiếu nữ áo trắng và đoàn người từ hàng tỉnh trai lập tức từ ngôi nhà này bay lên trời cao khiến cho mấy người tỳ nữ đang quét dọn kêu lên thất thanh. Đối với thiếu nữ mặc y phục màu trắng mà nói, giờ phút này chỉ cần có thời gian, cho nên cô cũng không có che giấu hành tung của mình. Và vân viện trong lòng cũng không có nghi ngờ thiếu nữ mặc y phục màu trắng hành động như vậy, bởi vì trí ít đối với việc trốn thoát khỏi các lực lượng truy sát, thiếu nữ mặc y phục màu trắng đã thể hiện ra khả năng của chính mình mạnh hơn các nàng rất nhiều. Các ngươi tiếp tục đi tiếp lên phía trước. Ta sẽ theo kịp. Chỉ là vừa mới đi qua nơi đô thành phồn hoa, thiếu nữ mặc y phục màu trắng hơi nhíu mày, nói với vân viện một câu như vậy. Vân viện không nói gì chỉ gật đầu. Thiếu nữ. Mặc y phục màu trắng đột nhiên gặp người lại phía sau rồi giống như một tảng thiên thạch mà lao đi. Ngay tại vị trí nàng, Trong tầng mây đột nhiên trong nháy mắt có một cây kim cương sử màu trắng giống như lưu tinh dán thẳng xuống tòa vọng lâu trên tường thành. Cái chỗ kia vốn nhìn qua không có một bóng người, nhưng trong nháy mắt khi cây kim cương sử của thiếu nữ mặc y phục màu trắng hạ xuống, một bóng người mặc đạo bào bảy màu liền hiện ra. Một tiếng nổ như tiếng sét đánh ngang tai, kim cương sử đánh cho người đó bắn lên một làn sương máu, thậm chí nó còn vượt qua khoảng không làm nổ tung cả tòa vọng lâu. Nhưng vào đúng lúc này, Một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên vọt ra từ bên trái của thiếu nữ mặc y phục màu trắng, đó là một đạo pháp thuật tọa thành hình bảo tháp. Nó lao thẳng vào cái lòng bảo vệ của thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Lực lượng của kỳ liên liên thành nắm trong tay thực sự làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tốc độ truy đuổi của những người đó có phần còn nhanh hơn thiếu nữ dự kiến. Mà chỉ khi thực sự trở thành kẻ địch của côn luân chân chính mới hiểu được côn luân có nhiều các nhân vật tu luyện tuyệt đỉnh tới mức nào. mà người trước mắt phát ra một đạo Pháp ánh sáng màu lam cũng đã tiếp cận Nguyên Anh Kỳ. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng lại không để ý tới đạo Pháp thuật đó, từ lòng bàn tay nàng một cái kim luân lao ra với tốc độ kinh người trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách gần trăm trượng, đánh cho một người trong đám mây bay ngược, toàn bộ vùng ngực vỡ vụn Còn vần sáng màu lam kia thì bị thiên thiền linh dịp của thiếu nữ y phục màu trắng ngăn cản. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng thoáng ho khan một tiếng, lập tức xoay người lao theo hướng đám người vân viện mặc dù là giết liên tiếp hai người thiếu nữ mặc y phục màu trắng giơ tay và nhấc chân lại mang tới cho mọi người một cái cảm giác đẹp tuyệt trần trên thế gian phần lớn trong lòng người tu đạo đều coi loại hồ yêu như nàng là loại yêu tà chuyên quyến rũ người tuy nhiên trên người nàng lại không hề có một chút phóng cách lẳng lơ so với tất cả thiếu nữ của huyền môn chính đạo lại càng giống tiên nữ hơn Thiếu nữ mặc y phục màu trắng có tu vi cao hơn đám người vân viện, mặc dù kinh mạch trong cơ thể nàng không giống như người thường giúp cho nàng tu luyện được sở trường của cả hai nhà, nên cho dù là Lâm Bạch Mộc có tu vi cao hơn nàng rất nhiều nhưng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Một lát sau nàng đã đuổi kịp đám người của vân viện. Dường như đám người vân viện đã quen với điều này nên thấy thiếu nữ áo trắng quay lại cũng không làm các nàng kinh ngạc. Điều khiến cho các nàng hơi kinh ngạc đó là vị trí mà thiếu nữ áo trắng dẫn mình tới. Đó là một cái thôn nhỏ cách thành Ung Châu chừng 70 dặm. Đoàn người đi tới một cái miếu hoang ở trong thôn. Ngay giữa trên mái hiên có mấy cái lỗ thủng. Từ trong ngôi miếu nhỏ có một ông từ đi ra ông từ có dáng người nhỏ và gầy còm, lão mặc một chiếc áo tan nhân màu đen cũ nát, làm cho đám người nhìn thấy không tự chủ liên tưởng tới một con chuột hèn mọi. nhìn thấy đám người của vân viện và thiếu nữ mặc y phục màu trắng tới lão không chút biến sắc cũng không nói một câu chỉ gật đầu với thiếu nữ mặc y phục màu trắng tiếp đó xoay người đi vào trong miếu ông tự lấy tay đè lên một chỗ trên vách tường mặt đất trong miếu long vương đột nhiên tách ra rồi để lộ một cái bậc thang thật dài đám người của vân viện theo sau thiếu nữ mặc y phục màu trắng đi vào toàn bộ các bậc thang đều là đá màu đen lơ lửng trên không Tất cả đi xuống khoảng 20 trường thì nghe thấy được tiếng nước ù ù bên tai. Từng đợt hơi nước đến và đập vào mặt, trước mắt mọi người nhìn thấy là một con sông ngầm dưới lòng đất. Xung quanh hoàn toàn tối đen, cảm giác thật trống trải, làm cho mọi người cảm nhận thấy giống như dòng sông dưới âm phủ. Nhẹ nhàng bước tới thềm đá cuối cùng, liếc mắt một cái đã đến cuối con sông thì thấy như thấp thoáng có ánh lửa. Một nam tử mặt trang phục gần giống ông từ ở phía ngoài, sắc mặt màu xám trắng, Nhìn giống như quỷ hồn đứng thẳng nơi bậc đá cuối cùng trước con sông, trong tay hắn nâng nhất chiếc đèn dầu đang tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Hai mắt của hắn lõm xuống. Nam tử nhìn giống như quỷ hồn rõ ràng là một người mù, cơ bản không nhìn thấy bất cứ cái gì, cũng căn bản tự mình cũng không thể thấy ánh lửa từ ngọn đèn. Nên đốt ngọn đèn dầu dường như chỉ là để cho người khác nhìn thấy hắn đứng ở đó. Tuy rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì đó, Nhưng khi thiếu nữ mặc y phục màu trắng và đám người của từ hàng tỉnh trai xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt hắn dường như sáng lên. Không hề nói lời nào, hắn nhanh thi lễ với thiếu nữ mặc y phục màu trắng một cái, sau đó đặt ngọn đèn trong tay xuống, cởi một cái dây thừng ở bên cạnh. Một đầu khác của dây thừng lơ lửng trên mặt nước, dường như là một con thuyền lớn có hình dạng giống như cái thúng. Đáy thuyền và sông lớn tiếp xúc với nhau. Thấp thoáng hiện ra sáu mũi nhọn. Sau khi thiếu nữ mặc y phục màu trắng và đoàn người của từ hàng tỉnh trai trèo lên chiến thuyền hình thu kỳ quái, nam tử mặc y phục màu đen nhìn giống như quỷ hồn kia đứng ở bên cạnh thuyền, trong tay của hắn đã có một cây sào dài và cao không biết từ lúc nào. Tuy rằng hắn là người mù, nhưng tại con sông lớn trong nền đất lại dường như thấy rõ hơn bất kỳ người nào khác. Cây sào dài và đen trong tay hắn liên tục đâm vào trong nước khiến cho con thuyền lớn chuyển động dọc theo quỹ đạo phiêu hành trong con sông lớn dưới nền đất. Đây là cửu khúc minh hà trận. Trong tiếng nước u u. Vân viện không nhìn được quay sang nhìn thiếu nữ mặc y phục màu trắng mà hỏi. Giờ phút này nàng đã nhìn ra, con sông rộng lớn dưới nền đất này cũng không phải thật sự là con sông. Nàng có thể cảm nhận được nơi này là cái trận pháp độc đáo. Mà liếc mắt một cái thật xa cũng không thể thấy nơi cuối cùng của con sông và đáy thuyền bất thình lình hiện ra hào quang sáu màu. Vân viện liên tưởng tới trận pháp đã gặp qua giới thiệu trên điển tích. Trong cái trận pháp này, không gian bị biến dạng theo những cách khác nhau. Cái trận pháp này cũng giống với rất nhiều trận pháp truyền tống, có thể đưa con người đến nơi nào đó xa ngàn dặm. Nhưng chỉ có những người tham dự bố trí trận pháp mới biết được bên trong trận pháp những chỗ nào không được chạm đến, cũng chỉ có những người có cảm giác độc đáo mới có thể dựa theo cách độc đáo mà vượt qua cái trận pháp này. Nếu không sẽ hoàn toàn bị lạc, lạc vĩnh viễn trong minh hà không cùng sẽ không bao giờ tìm được đường ra. Mà phá vỡ trận pháp này cũng gần như là điều không thể, vì mắt của trận pháp này nằm ở nơi xa thẳm trong dòng sông lớn, ngoại trừ những người bố trí trận pháp ra và những người đưa đó, người bên ngoài căn bản không biết được mắt trận của nó ở đâu. Đúng vậy. Đây là cửu khúc minh hà trận. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng gật đầu, chứng tỏ vân viện phán đoán đúng. Hóa ra ngươi đã có cái kế hoạch này từ trước vân viện thoáng nhìn qua thi nữ mặc y phục màu trắng có chút kính nể. Nguyên bản thiếu nữ mặc y phục màu trắng bỏ trường sinh châu đi là điều bất đắc dĩ, nhưng mặc dù vậy thiếu nữ mặc y phục màu trắng cũng đã chuẩn bị tốt cho đường lui. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng gật đầu và thở dài một tiếng, ta đã làm xong kế hoạch, nhưng ta không nghĩ tới nơi này. Vân viện trở nên trầm mặc. Khi lão già mặc y phục màu tím chết đi. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng gần như không thể hiện một chút đau thương. nhưng hiện tại nàng đang cảm giác rõ thiếu nữ mặc y phục màu trắng tràn ngập một sự thương xót mặc dù thiếu nữ mặc y phục màu trắng đã chuẩn bị kỹ đường lui nhưng nàng đúng là không nghĩ đến nơi này bởi nàng biết rằng giờ phút này nàng chỉ mang tới cho những người ở đây sự hủy diệt và tử vong nhiều người chết vì ngươi như vậy cho nên ngươi nhất định không thể chết vân viện cúi đầu nhìn lạc bắc mà nghĩ như vậy đúng lúc này Hơn mười tia sáng từ bốn phương tám hướng phóng tới miếu nhỏ cũ nát với một tốc độ kinh người. Những điểm sáng lao tới cái miếu nhỏ lại giống như một cái lưới lớn bao trùm ngôi miếu nhỏ vào bên trong. Mà trong lúc này đây, trong miếu nhỏ, ông từ có thân thể gầy gò vẫn thản nhiên. Lão kiển chân giường như muốn lau cho bụi, một cánh tay của hắn như ấu yếm dơ lên cao vương tới pho tượng Long Vương. Khi lão chạm đến pho tượng Long Vương, trên pho tượng chợt hiện ra vô số những lá bùa màu tím. Những lá bùa màu tím nhìn qua giống như như có từng vận lôi hỏa bốc lên. Chương 302, Tử Sĩ Chỉ trong nháy mắt, pho tượng long vương giống như mấy trăm thùng thuốc súng đột nhiên nổ tung. Cả tòa miếu nhỏ như một cái đèn lồng, bị một lực lớn làm nổ tung, nháy mắt biến thành đống tro tàn. Vô số ngọn lửa bắn ra với lực xung kích kinh người làm cho tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trượng biến thành bình địa, đồng thời cũng khiến cho năm, sáu người trong số 10 người đang lao tới ngôi miếu dập nát. Đúng lúc thần tượng Long Vương chợt nổ tung làm cho cả tòa miếu nhỏ chợt biến mất trong nháy mắt, thì một bóng người màu vàng lao thẳng vào ngôi miếu nhỏ với một tốc độ kinh người. Trên tay y bắn ra mấy tia sáng xuyên vào thân thể của ông tự mà bắt lấy lão. Rồi sau đó Y lại lao ra ngoài với tốc độ so với những đốm lửa bắn ra còn nhanh hơn, lôi theo ông Từ. Bị mấy tia sáng màu trắng xuyên vào đầu khiến cho ông Từ giãy dụ dữ dội. Chỉ trong một lát, mấy tia sáng màu trắng đó biến mất. Người trung niên có khuôn mặt âm trầm, mặc đạo bào màu vàng ném ông Từ xuống đất. Từ thân của người trung niên đó tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Y lập tức nở nụ cười, cửu khúc minh hà trận. người cho rằng như vậy là có thể trốn được hay sao vào lúc nam trung niên mặc đạo bào màu vàng vất xác ông từ mặt y phục màu đen xuống đất trận chém giết thảm thiết tại vòng đảo thứ nhất của cung luân vẫn đang tiếp tục minh thập thất không nói tiếng nào nhìn theo thân ảnh màu xám như một bóng ma cô đơn lao về phía ha và mấy trăm người mặc y phục màu đỏ sau khi xuyên thủng một tên đệ tử cung luân nấp bên trong đền rồi hất văng đi một cách vô tình ha ma hít mắt lại Từ trong hai khe mắt của y như có hai tia sáng lạnh lùng tỏa ra. Phóng hắn lạnh lùng nhìn bóng người màu xám đang lao về phía mình và mấy trăm người tu đạo mặc y phục màu đỏ, một tiếng gầm từ trong cổ họng của hắn phát ra. Theo lệnh của hắn, cả một mảng lớn ánh lửa màu trắng đột nhiên từ hơn trăm người tu đạo mặc y phục màu đỏ cách y vài chục trượng bay ra. Cả một vùng lửa màu trắng ở trong đêm tối giống như một giải hỏa tiễn, nhưng ánh lửa đó toàn bộ đều màu trắng. bạch cốt lân hỏa tiễn giống như vũ khí được chế tạo trong quân đội của người phàm tất cả những người mặc y phục màu đỏ ngoại trừ đem theo rất nhiều bích lân sa, còn mang theo vô số bạch cốt lân hỏa tiễn tổng cộng số lượng bích hỏa lân sa và bạch cốt lân hỏa tiễn của mấy vạn người tu đạo mặc áo bào màu đỏ mang theo khiến cho người ta kinh hãi cho dù là trạm trạm châu trạch địa thì để có được số lượng bích hỏa lân sa và bạch cốt lân hỏa tiễn như vậy cũng phải mấy năm Thậm chí cũng phải tích lũy mấy chục năm. Hiện tại, dường như trạm châu trạch địa dồn tất cả trữ lượng bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn tới công luân. Hiện tại đám người mặc áo bào màu đỏ đi phía sau Hamala trong nháy mắt chỉ có thể phóng ra hơn một ngàn bạch cốt lân hỏa tiễn mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ có bằng đó bạch cốt lân hỏa tiễn cũng đủ che phủ trời đất. Làm cho người ta cảm giác giống như là trạm châu trạch địa tàn trữ bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn với bao nhiêu sự phẫn nộ và địch ý thì tới bây giờ trút hết sướng công luân Không gian tăm tối suối máu bao phủ. Bạch cốt lân hỏa tiễn loại bình thường này không có tính cái lợi hại nhưng pháp bảo bạch cốt lân hỏa tiễn cũng thể hiện sát thương sức mạnh rất lớn. Khác với bích hỏa lân xa không có bao nhiêu lực xuyên thủng, chỉ có điều dính vào mà thiêu đốt. Hơn một ngàn bạch cốt lân hỏa tiễn nháy mắt bao trùm một phạm vi trên trăm trượng, xuyên thấu rất nhiều nóc nhà, đâm trúng rất nhiều đệ tử phái công luân không kịp né tránh, đưa bọn họ tới cái chết trong nháy mắt. Vị trí mà cái bóng màu xám thân ảnh lao tới Hamala là chỗ bạch cốt lân hỏa tiễn dày đặc nhất, cho dù là một bóng ma, nhưng nếu ở vị trí của y chỉ sợ sẽ bị bạch cốt lân hỏa tiễn xuyên thủng. Nhưng cái bóng màu xám kia vẫn chưa chết. Ngay vào lúc hơn một ngàn đạo bạch cốt lân hỏa tiễn che phủ kín trời đất, một cái tán màu xanh đột nhiên từ trong tay hắn mở ra, chắn trước mặt. Ngoài trừ ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh ra, nó cũng giống hệt như cái tán bình thường khác. Tuy nhiên khi tất cả bạch cốt lân hỏa tiễn chạm vào nó đều bị văng ra. Một nụ cười lạnh xuất hiện trong mắt của Hamala. Căn cứ vào pháp lực dạo động từ cái bóng màu xám kia, Hamala có thể phán đoán tu vi của người áo xám này còn hơn hẳn mình. Những có trận pháp u minh huyết hải bao trùm như vậy thì sự chênh lệch đó đã không còn nữa. Mặc dù bạch cốt lân hỏa tiễn không thể đánh chết tên đệ tử áo bào xám của công luân, nhưng cũng ngăn chặn tất cả các đệ tử đang ẩn nấp trong đền. Mà bên gã, ít nhất có hơn 10 người có thể giúp y đối phó với người này. Hà Ma La đột nhiên dừng lại, khiến cho những người mặc áo choàng màu đỏ tiến lại gần phía sau hắn thêm mấy trượng. Trong nháy mắt khi gã dừng lại, Cây bạch cốt trường mâu trong tay hắn xoay tròn, hung hăng đâm vào cái tán rộng đang tỏa ra ánh sáng vàng của người áo xám. Cái tán tựa như một cái lá cây héo rũ, bị một đòn cực mạnh của ha -ma -la đánh bay. Nhưng người đó từ trong vòng đảo thứ tám tới. Ngay cả năm cung tiểu ngôn từ trước tới giờ cũng chưa hề gặp qua đám đệ tử áo xám. Người đó lao trong không trung với một tốc độ kinh người, dọc theo bạch cốt trường mâu, kéo theo một đám tàn ảnh trên không trung như một con rắn màu xám. khác là làm mọi người kinh sợ. Trong nháy mắt, khoảng cách của hắn và Hamala đã không quá năm trượng. Với khoảng cách như vậy khiến đa số đám người tu đạo mặc áo choàng màu đỏ theo sát Hamala liền dừng tay. Bởi vì pháp thuật phi độn của tên đệ tử Công Luân mặc áo bào cho tản ra hơi thở âm lạnh khiến họ nhất thời không xác định được vị trí. Mà còn một nguyên nhân nữa là do khoảng cách của tên đệ tử Công Luân áo bào cho và Hamala quá gần. Bọn họ có rất nhiều pháp thuật và pháp bảo cũng khó ra tay, nếu không Ha Ma La có thể bị thương. Ha Ma La đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Do tên đệ tử cung luân tự động vứt bỏ cây tán và sử dụng đồng pháp hết sức quỷ dị khiến cho hắn mất thời cơ. Tuy rằng bạch cốt trường mâu có thể tùy tâm thay đổi dài ngắn nhưng dù sao cũng bị chậm một chút. Ngay tại thời điểm phát ra tiếng hừ, hai tay của hắn đột nhiên buông ra bạch cốt trường mâu. Trong nháy mắt Trong tay hắn lại hóa ra hai đạo ánh sáng trắng chính là hai thanh bạch cốt trường đao giống như hai cây ngà voi. tung bay lên cao chém về phía tên đệ tử áo bào tro của cung luân. Cùng lúc đó, có năm, sáu đạo phi kiếm từ bốn hướng lại cũng lao về phía cái bóng người màu xám. Phía sau Hà ma là trong số nhiều người áo hồng như vậy thì dù sao cũng có một vài người tu luyện phi kiếm. Gặp tình huống này, tâm thần điều khiển phi kiếm cũng không sợ bị ngộ thương giống như pháp thuật. Dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, lúc này hai bên giao chiến hoàn toàn giống với cuộc chiến của người phàm Trần. Bởi vì tuyệt đại đa số pháp thuật có uy lực lớn bị suy yếu, người tu đạo chỉ có thể dựa vào pháp bảo nên trận chiến chẳng khác nào trận đấu ẩu đã giữa hai đội quân của thường nhân. Hai thanh bạch cốt sông đao trong tay Hamala và năm, sáu đạo phi kiếm lao tới đã khóa kín thân ảnh màu xám, tất cả không còn một đường nào tiến lui. trong lúc này đây có lẽ chỉ có những người như cố lưu vân và lạc bắc đã tu luyện công pháp thân thể thành thánh mới có thể ngăn cản được bạch cốt sông đao của ha ma la và mấy đạo phi kiếm kia trên thực tế dưới sự bao phủ của u minh huyết hải người tu luyện công pháp thân thể thành thánh thân thể kiên cường dẻo dai mới chiếm được ưu thế hơn người tu luyện những công pháp khác nhưng căn cứ từ pháp lực dao động trên người áo bào màu xám thì y không phải tu luyện công pháp thân thể thành thánh đột nhiên người áo xám hơi dừng lại Đồng thời một đạo huyết quang phục ra sau lưng hắn. Có một đạo kiếm quang xảo quyệt vừa lúc lao tới đâm vào sau lưng hắn. Cảnh này được ví như một con rắn đáng lướt đi bỗng bị găm chặt trên mặt đất. Nhưng gã không hề thốt lên bất cứ một âm thanh nào mà chỉ trầm mặt đưa tay ra sau. Một đạo kiếm ý lạnh thấu xương từ ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải của y phóng ra. Một chùm kiếm nguyên mãnh liệt bắn ra xung quanh, với một thứ khí thế không thể ngăn cản đánh nát sông đao của Hamala. mà xuyên qua ngực gã. Lực xung kích của nó còn đánh bật ngực Hamala ra phía sau. Vô số kiếm nguyên màu bạc tiếp tục từ phía sau lưng Hamala vọc ra. Lúc này đây cái bóng màu xám vẫn tản ra hơi thở lạnh như băng, nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như đang cầm trong tay một cây trường thương còn mạnh mẽ hơn so với cây bạch cốt trường thương của Hamala, Hamala mà dơ sát của gã lên trên không cho tất cả các đệ tử công luân trong vòng đảo thứ tư đều nhìn thấy. Chương 303, đã đến thì chỉ có chết. Bản mạng kiếm nguyên Mặc dù uy lực suy yếu, nhưng bản mạng kiếm kiếm nguyên vẫn vượt xa phi kiếm. Trong tích tắc trước khi không ngăn cản nổi kiếm nguyên cực mạnh, Hamala mới hiểu ra đệ tử công luân mặc áo xám đã tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Lúc trước, tên đệ tử công luân áo xám vẫn che giấu thực lực của mình, thậm chí khi phi kiếm đánh vào ngời cũng không sử dụng tới bản mệnh kiếm nguyên, làm cho Hamala bị bất ngờ. Sở dĩ tên đệ tử áo bào tro của cung Luân làm như vậy, chính là muốn Hamala không thể ngờ được điều ấy. Giúp cho trong nháy mắt khi hắn tung ra bản mạng kiếm nguyên, làm cho Hamala không kịp ngăn cản. Hiển nhiên mục đích của tên đệ tử áo xám cung Luân chỉ có một đó là phải đánh chết Hamala. Trong nháy mắt khi Hamala bị hắn đánh chết, cũng chợt nghĩ đến tên đệ tử cung Luân lại có thể chạy thoát được sao. Chỉ có điều Hamala thật sự không ngờ, Tên đệ tử áo bào cho cung luân không có tính toán trốn. Trong nháy mắt khi bản mạng kiếm nguyên ám sát ma la bản mạng kiếm nguyên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt rồi nổ tung. Bản mạng kiếm nguyên biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí màu bạc, tung hoành trong bầu trời đêm trên lãnh địa cung luân Thân thể của đệ tử áo bào cho cung luân trong nháy mắt bị vô số kiếm khí cắt cho dập nát. Nhiều người mặc áo hồng trong khu vực cách khoảng 30 trượng cũng trong nháy mắt chảy máu thành sông. Tự bạo bản mạng kiếm nguyên. Chân tay nằm cung tiểu ngôn lạnh như băng, một thứ cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong lòng ngực của hắn, người không cần đi, hắn nhất định sẽ chết. Rốt cuộc năm cung tiểu ngôn cũng hiểu được tại sao Minh Thập Thất dám khẳng định như vậy. Bởi vì người kia cũng giống như Minh Thập Thất từ khi xuất hiện đã không tài nào sống sót. Nên cho dù ha ma Hamala có thể ngăn chặn bản mạng kiếm nguyên. thì hắn cũng không thể nào ngăn chặn được uy lực của bản mạng kiếm nguyên nổ tung. Tại sao lại phải để cho hắn chết? Nếu để cho ta đưa thêm đệ tử của kiếm ti đi theo hắn thì cũng có thể giết được ha ma la mà hắn nhất định sẽ không chết. Nằm cung tiểu ngôn như thế muốn chất vấn minh thập thất. Nhưng một tiếng thét dài và tiếng trống giận dữ làm cho hắn nói không ra lời. Vốn rất nhiều đệ tử cung luân không hoàn toàn tín nhiệm những người như Minh thập thất vì trước kia không có gặp qua đệ tử cung luân áo xám. Trong thâm tâm của nhiều người, họ hoài nghi giá trị của những người đó. Thậm chí họ còn tự hỏi giao sinh mệnh của mình vào tay bọn họ có đáng tin cậy hay không. Nhưng khi mọi người thấy được đệ tử áo xám cung luân đánh chết Hamala. Việc một người dùng cách thứ như vậy đánh chết Hamala làm tăng thêm sĩ khí hoàn toàn khác với khi dẫn thêm một đám người đánh chết bọn họ. Trong nháy mắt. Rất nhiều đệ tử Côn luân mất đi niềm tin khi thấy Hamala dẫn người đột kích đều vọt ra mà tấn công mạnh mẽ những người áo hồng. Đám đệ tử Côn luân vì cái chết của Hamala và tên đệ tử Côn luân mặc áo xám kia đột nhiên tự nổ. Sức mạnh tấn công của họ bất ngờ trở lên mãnh liệt. Trong nháy mắt khiến cho đám hồng bào nhân gặp phải trọng kích. Trong nháy mắt chí ít cũng đến 10 người hồng bào nhân máu me thê thảm chết đi. Cảnh tượng vô hình giống như bị liêm đao cắt nát. Toàn bộ số người mặc hồng bào sông vào trước đều bị ngã ngục. Tuy nhiên tốc độc tiến lên của đám người áo hồng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Số người mặc hồng bào phía trước mặc dù sợ hãi, trong tâm niệm đều muốn chạy trốn, nhưng bản thân họ không tự chủ được vẫn tiến về phía trước. Bởi vì phía sau có rất nhiều hồng bào nhân tiến lên, mặc dù trong lòng sinh ý chạy trốn nhưng tuyệt đại đa số như bị pháp lực vô hình nào đó làm cho họ như những con cu bị thủy triều cuốn lên. Dũng Mạnh lao đến. Toàn bộ hồng bào nhân sông lên ngã xuống thì từ phía sau số hồng bào nhân sông lên lại nhanh chóng lấp đầy vào vị trí của những người chết đi. Lại một trận bạch cốt lân hỏa tiễn che kín bầu trời như con mưa giáng xuống khiến cho mười mấy tên đệ tử công luân vừa mới hiện ra cũng đều bị những ngọn lửa trắng tanh hôi xuyên thủng. Ngay tại lúc này, một dòng nước lũ màu đen đột nhiên từ phía trước đám người mặc hồng bào dâng lên. Đi đầu là một cái bóng màu xám, theo sau đó là hơn 40 đệ tử kiếm ti mặc áo màu đen. Tiến rít gió chói tai, một vần ánh sáng màu thanh đồng hung hãn rơi xuống đập thẳng vào trận hình của những người áo hồng. Đó là một cái pháp bảo màu đồng xanh có hình dạng giống như cái neo thuyền, nặng tượng ngàn cân. Cái pháp bảo đó giáng xuống làm bắn lên từng làn sương máu. Với sức nặng của nó, rất nhiều người áo hồng trốn tránh không kịp mà biến thành một bãi bùn máu tanh hôi. Kéo theo vần sáng màu xanh đồng giáng xuống còn có thêm vài chục đạo phi kiếm. Trong nháy mắt hơn 10 đạo phi kiếm với đủ mọi màu sắc đã khai phá một con đường bằng máu ngay phía trước dòng nước lũ màu đen. So với đám người mặc hồng bào như châu chấu lao tới, mười mấy tên đệ tử cung luôn thật sự quá nhỏ bé, so sánh tinh tế tự như dòng suối nhỏ bé với một trận thủy triều. Nhưng dưới sự thống lĩnh của người áo xám không một người áo hồng nào có thể chống đỡ được bước đột tiếng của họ. Quanh thân người thanh niên áo xám có hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng. mười đạo ánh sáng màu vàng đó bay lượn tung hoành tựa như một người khống chế mấy chục chui phi kiếm sắc vàng mỗi khi có một đạo màu vàng đột nhiên bay ra thì trong trận hình của những người mặc áo hồng lại bắn lên một làn sương máu số người tu đạo mặc hồng bào rõ ràng lớn hơn vô số lần so với đệ tử cung luân nhưng nhìn thấy người thanh niên áo xám trầm mặt tất cả đều cảm thấy run sợ trống ngực đập thình thịch Không chỉ vì tu vi của tên đệ tử áo xám và trong tay có pháp bảo sát thương hùng mạnh mà còn vì phong cách của người thanh niên này cũng giống với người vừa mới đánh chết Hamala. Chỉ trong vài hơi thở, tên đệ tử cung luân áo xám và mười mấy tên đệ tử kiếm ti đã xuyên thẳng vào trong trận hình của đám người áo hồng. Thật giống như những cục đá rơi vào một cái hồ nước đỏ, mười mấy tên cung luân đệ tử trong nháy mắt đã bị đám người mặc hồng bào bao vây. Nhưng mười mấy tên kiếm tư đệ tử dưới sự thống lĩnh của người mặc áo xám tức thì biến thành một cái cối xây thịt. Bao nhiêu kiếm quan bọc lấy những người này, bay lượn trong trận hình của những người áo hồng mà cắt cổ họ, đồng thời không ngừng tiến lên. Đám người mặc hồng bào mang theo rất nhiều bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn nhưng vì sợ đã thương nhầm nên không dám phóng ra. Đám đệ tử côn luân ẩn nấp xung quanh những ngôi đền cũng liên tục tấn công mãnh liệt. Trong lúc nhất thời không ngờ đám người mặc hồng bào như lâm vào trong một vũng buồn, bị ngăn cản thế tiến công. Tại thời điểm này trận chiến trở lên thảm thiết, trong số mười mấy tên kiếm tư đệ tử đột nhiên ánh mắt của một vài người thoáng hiện lên chút âm độc nhưng không một ai phát hiện ra. Có vài người điều khiển phi kiếm trong lúc mọi người không để ý đột nhiên để cho phi kiếm lao về phía người thanh niên áo xám. Đám đệ tử này đều là người của kiếm ti đứng về phía huống vô tâm. Nhưng cũng không một ai biết. Hiện tại trong vòng đảo thứ nhất, trong số hơn 7.000 đệ tử của công luân còn có bao nhiêu người là người bên phía huống vô tâm. Mà hiện tại, một tên đệ tử kiếm ti cũng không kiềm chế được bắt đầu để lộ cái răng độc của mình. Trong trận chém giết thảm thiết như thế này, đột nhiên xuất hiện việc ám sát là chuyện rất khó chú ý, cho dù điều khiển phi kiếm lao thẳng tới hướng người áo xám thì phần lớn đệ tử kiếm ti ở bên cạnh họ cũng khó phát hiện. Pháp bảo của người áo xám đó rất lợi hại. Hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng bay xung quanh có chiến lực kinh người. Chỉ cần bỏ qua người thanh niên áo xám mà xông vào trong trận pháp của đám người áo hồng thì chỉ sợ đám đệ tử kiếm ti ở trong đó sẽ bị giết sạch. Nhưng người thanh niên áo xám dường như không chú ý tới mấy đạo phi kiếm lao trộm về phía mình. Toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung về phía người áo hồng. Trong tay người áo hồng đó có thứ pháp bảo uy hiếp mạnh với người bên mình nên cần phải giết y trước. Mắt nhìn thấy mấy đạo phi kiếm kia sắp sửa cắt y thành từng mảnh nhỏ thì đúng lúc này. Trong ánh lửa hừng hực của cung điện bị thiêu đốt đột nhiên lại xuất hiện hai cái bóng màu xám. Hai bóng người màu xám đó hiển nhiên là cũng giống với Minh Thập Thất và người áo xám trẻ tuổi mặc dù ở trong ánh lửa nhưng nhìn họ vẫn hết sức âm u, cô độc. Dường như bọn họ vẫn phục sẵn ở đó, tuy nhiên trước đây không một ai cảm nhận được sự có mặt của hai người. Chương 304, Công tử Ma Địa Vài tia sáng màu hồng từ trong tay hai người bắn ra với một tốc độ nhanh hơn cả phi kiếm, xuyên vào người mấy tên đệ tử kiếm ti phóng ra phi kiếm kia. Toàn bộ phi kiếm của mấy tên đệ tử kiếm ti đánh lén lập tức dừng lại khi còn cách hơn 10 vần sáng màu vàng nhạt của người áo xám kia chừng mấy trượng. Mà vào lúc, phần lớn đệ tử kiếm ti còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Mấy tên đệ tử đánh lén đã bị mấy tia sáng màu hồng xuyên thủng người đẩy mấy tên đệ tử kiếm ti lên không trung. Phi kiếm của bọn họ đột nhiên lại chuyển động vượt qua bên cạnh người áo xám trong trận. Rồi chẳng chút lưu tình chém vào đám người tu đạo áo hồng ở xung quanh. Phục! Phục! Lúc này, gần như phần lớn người tu đạo áo hồng cũng không biết được thân phận thực sự của tên đệ tử kiếm ti. Khi tên đệ tử kiếm ti đó vọc lên, không có sự yểm hộ của các phi kiếm khác. Hơn 10 vần sáng từ trong đám người áo hồng trong nháy mắt đã va chạm với tên đệ tử kiếm ti đó. Một gã đệ tử kiếm ti lập tức bị đánh nát ngực khiến cho máu tươi và nội tạng văng lên tung tóe. Một tên đệ tử kiếm ti khác thì nửa thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại một nửa. Nhưng điều khiến cho những người áo hồng vừa hiểu ra mấy tên đệ tử kiếm ti đó là ai mà ấn lạnh đó là vì sợi dây màu hồng trong tay hai người áo xám vẫn đâm vào thiên linh cái của họ. Mà phi kiếm của hai tên đệ tử kiếm ti vẫn tung hoành trong đám người áo hồng. Để xem có bao nhiêu người là người của húng vô tâm. Trong bầu giờ đêm, nằm cung tiểu ngôn nhìn đám người tu đạo như một cơn thủy triều tràn về phía vòng đảo thứ nhất. Tuy nhiên, y có thể cảm nhận được rất nhiều nơi khi mà cơn sóng thủy triều còn chưa ập đến đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên và mùi máu tươi. Hiển nhiên là trong số những người đó còn ấp nấp rất nhiều người của húng vô tâm. Mà từ chỗ của gã có thể thấy được rõ ràng bốn ngọn bảo tháp đã được mở ra. Hơn trăm tên đệ tử Công Luân từ trong bốn cái kho bay ra. Giao những thứ mang theo cho một số đệ tử cung Luân đang chờ sẵn. Dưới sự điều động của Minh Thập Thất, mọi người tranh thủ thời gian trước khi đối phương tới liền thu pháp bảo lại cho bên mình dùng. Nhưng còn kho thuốc thì làm sao bây giờ? Hiện tại, nằm cung tiểu ngôn hiểu rõ hơn hết. sở dĩ minh thập thất ngăn cản những người tu đạo tới kho pháp bảo là vì phần lớn lực lương của họ đều tập trung về phía này mà ẩn nấp trong những ngôi đền kia đều là những đệ tử có lực chiến đấu mạnh nhất của các ti hiện tại mười mấy tên đệ tử kiếm ti đột kích đều có phi kiếm và pháp bảo có lực sát thương mạnh vì vậy mà mười mấy tên đệ tử đó mới có thể khiến cho đám người áo hồng lúng cuốn rối loạn trận tuyến hiện tại Mặc dù bên mình đang thắng nhưng cung điện chiếu phần lớn dược liệu và đang dược lại không giữ được. Tới lúc này, nằm cung tiểu ngôn có thể thấy mấy trăm người áo đỏ giống như châu chấu đột phá phòng tuyến cuối cùng mà vọt vào trong cung điện màu xanh. Hiện tại trong tình huống toàn bộ uy lực pháp thuật đều bị giảm đi thì một thanh phi kiếm hoặc là pháp bảo có uy lực không tồi thậm chí còn khiến cho người ta có thể đối phó một cách dễ dàng với mấy người. Thậm chí là người có tu vi cao hơn mình. Nhưng đang dược cũng quan trọng. Trong trận chém giết như thế này, một người tiêu hao chân nguyên không kịp bổ sung thì chỉ còn cách dùng đan dược. Mà cho dù không sử dụng được pháp thuật thì việc thi triển động pháp, pháp bảo cũng cần có chân nguyên. Trong trận chiến kéo dài thế này, đan dược chẳng khác nào lương thảo của quân đội thường nhân, đều hết sức quan trọng. Mà vào lúc này, nằm cung tiểu ngôn nhìn thấy Minh Thập thất chợt phất tay về phía cung điện màu xanh. Cái phất tay của Minh thập thất trong bóng đêm không được rõ cho lắm nhưng ngay khi tay gã hạ xuống thì toàn bộ cung điện màu xanh chợt phát sáng rồi một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Cả cái cung điện màu xanh lập tức nổ tung, tỏa thành một vần lửa khổng lồ. Rất nhiều người tu đạo mặc áo hồng lao vào cùng biến mất với cái cung điện lớn màu xanh. Trong không khí tràn đầy cho bụi khiến cho miệng mũi họ đều cảm giác thấy đau đớn, đầy khí độc từ tử tiêu hỏa thạch độc. Nằm cung tiểu ngôn biết trong vòng đảo thứ hai của cung Luân có một cái mỏ tử tiêu hỏa thạch. Công Luân đã xây dựng một cái kho tại đó, mỗi ngày sai khiến khoảng 10 đệ tử đến mỏ quặng và khai thác tử tiêu hỏa thạch. Nó là một loại tinh thạch trong suốt sáng long lanh và có màu tím. Tử tiêu hỏa thạch và bạo viêm hỏa thạch gần giống như nhau. Trời sinh ẩn chứa mãnh liệt khí hỏa tiêu, một khi bị va đập mạnh sẽ nổ tung với sức phá hoại đáng gờm. Nó là một thứ tài liệu dùng để chế tạo rất nhiều loại lôi phù và pháo bảo hỏa nguyên. Tiếng nổ mãnh liệt của tòa cung điện màu xanh vừa rồi rõ ràng là do loại tử tiêu hỏa thạch này. Tiếng nổ uy lực hùng mạnh như vậy chỉ có thể là do khi Minh Thập Thất trở về vòng đảo thứ nhất đã cho người lấy tử tiêu hỏa thạch từ trong kho tới đây. Nói cách khách Minh Thập Thất đã chuẩn bị xong đâu vào đấy và đã quyết định bỏ kho thuốc. Bản thân mình không giữ được thì cũng tuyệt đối không để cho kẻ địch. Một đạo gần trăm tên đệ tử Kiếm Ti trước đó vẫn canh giữ kho pháp bảo tiếp nhận những thứ mà đám đệ tử cung Luân đưa ra xong, liền dưới sự hướng dân của một gã đệ tử cung Luân mặc áo xám nhanh chóng lướt xuống dưới. Dưới bóng đêm đỏ lầm như máu, trong tay bọn họ đều cầm một thứ giống như là đoạn côn màu đen, dài chừng ba thước. Khi còn cách chừng trăm mười trượng với đám người giường tu đạo mặc áo hồng, đám đệ tử cung Luân đồng thời cầm toàn bộ mấy thứ này nhằm ngay vào cả một vùng màu đỏ giữa những ngôi đền kia. Vô số đào sáng màu vàng từ trong những vật giống như đoạn côn màu đen trong tay họ bắn ra. Tầm bắn của ánh sáng màu vàng khoảng hơn trăm mười trượng. Toàn bộ những tia sáng đó đều là những viên đạn tròn vo màu vàng. Tất cả những viên đạn tròn vo màu vàng đó lao tới đám người người tu đạo mặc áo hồng thì bùng nổ, phục ra một mảng dài hẹp khi kim thiết màu vàng. Trong lúc đó toàn bộ không trung như nở rộ vô số đóa hoa. Nhưng vô số cánh hoa kia đều ẩn chứa một đại lực sát thương màu vàng của vô vàng những thanh kiếm nhỏ. Thân thể vô số người tu đạo mặc áo hồng tuôn ra từng đạo máu, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Một giải hẹp máu tươi chảy thành dòng thẩm thấu vào trong đám gạch đá bị vỡ nát. Rồi sau đó lại biến thành từng viên huyết châu, theo quy luật lại trôi nổi rồi phóng lên tận trời cao về phía U Minh huyết hải. Lúc này vô số khí kim thiết sắc vàng từ những viên đạn tập trung nhiều nhất về phía những người tu đạo mặc áo hồng. Nhưng vô số khí kim thiết nổ tung cũng làm cho rất nhiều đệ tử cung luân bị bao phủ. Trong nháy mắt, trong số mười mấy tên đệ tử kiếm ti đang đột phá trong vòng vây của đám người mặc áo hồng, quốc năm, sáu người trong số đó cũng nằm phơi xác trên mặt đất, máu me văng khắp nơi. Trong con mắt của nam cung tiểu ngôn tràn ngập sự không đành lòng. nhưng mà tâm trạng hắn dần dần trở lên cứng rắn. Tất cả các đệ tử cung luân đều giống nhau, hoàn toàn không có bất kể điều gì không ổn. Hành động của Minh Thập Thất, gã và tên đệ tử áo xám giống Minh Thập Thất đều giống nhau, điều đó làm cho tất cả các đệ tử cung luân đều hiểu được rằng bon họ đều phải tận dụng toàn tâm toàn ý để đánh thắng trận chiến này. Nếu thiếu đi một chút hy sinh, trận chiến này hoàn toàn không thể thắng. Ta rất tò mò không hiểu bắc minh vương phái người tới nhắn nhủ gì cho ngươi. Trên thuyền lớn toàn bộ tối đen, Xuân Công Tử mặc áo lục, một trong năm công tử của trạm châu trạch địa. Nhìn cả người bắc hầu bạch lão bao phủ trong sương mù, cười cười, chẳng qua ta biết ngươi sẽ không nói cho ta. Trong mắt bắc hầu bạch lão hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, ta không có thời gian để nói những chuyện linh tinh. Ta biết. Nhưng ta thấy ngươi không nên coi ta là kẻ thù. kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu xuân công tử nhìn bắt bạc hầu lão ít nhất chúng ta cũng đều có cùng ý nghĩ tại nơi đây Bác hầu bạch lão lạnh lùng liếc mắt nhìn xuân công tử một cái không nói gì nhưng xuân công tử lại cười cười bước tiến lại gần bắt hầu bạch lão một chút gã điểm khắp nơi đều tràn ngập ánh lửa tại vòng đảo thứ nhất của công luân mà nói nhỏ chúng ta tới nơi này đều ấp ủ những ý nghĩ giống nhau cho dù trận chiến cuối cùng có thua Cũng muốn nhìn thấy công luân tổn hao lực lượng. Cho nên chúng ta đem tất cả bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn của trạm châu trạch địa tới đây, cho dù kết quả của trận chiến này có bại. Chăng nữa nhưng cũng phải cho nơi này tan hoang phủ đầy quỷ hỏa. Bắc Hầu Bạch Lão im lặng đứng thẳng, nhất thời không nói gì. Trong lòng của Lão thì Bắc Minh Vương là người mà Lão tôn kính nhất. nhưng nay lại làm cho hắn cảm thấy phẫn uất và bất mãn nhất lão biết hoàng vô thần hùng mạnh nhưng bây giờ huống vô tâm tập trung một lực lượng mạnh tới vậy ít nhất cũng có thể là cơ hội để liều mạng với hoàng vô thần bác hầu bạch lão và xuân công tử chính xác là cùng ý tưởng tại nơi này mặc dù là chết nhưng loãng muốn côn luân bị thương nặng nhưng bắc minh vương lại dường như không hiểu được lão Ngược lại chính người ma môn không bao giờ làm bạn với huyền môn chính đạo và yêu tộc lại hiểu lão. Mấy tên đệ tử áo xám cho côn luân hẳn chính là đám tử sĩ được hoàng vô thần giấu kín, năng lực chỉ huy thống lĩnh của đối phương không hề dưới ta, có điều thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn. Đám đệ tử áo xám này được hắn bố trí hết sức kỹ lưỡng. Cần phải loại bỏ đám đệ tử áo xám đó thì rất nhiều những việc mà hắn bố trí sẽ không thực thi nổi nữa. Việc đánh hạ mấy trọng đảo cũng nhẹ nhàng hơn. Bác Hầu Bạch Lão không để ý tới câu nói của Xuân Công Tử mà đi nói một câu như vậy. Có điều âm thanh của Lão mặc dù vẫn lạnh như băng nhưng địch ý thì đã hoàn toàn biến mất. Trong tay Xuân Công Tử bắn ra một ngọn lửa có ánh sáng màu vàng. Tuy rằng huống vô tâm giao toàn quyền chỉ huy cho Bác Hầu Bạch Lão, nhưng là có chút lực lượng của trạm châu trạch địa thì phải nhờ Xuân Công Tử hạ lệnh mới có thể điều động. mà sau khi phóng ra đào sáng màu vàng lửa, xuân công tử cười cười với bắc hầu bạch lão. thật ra ta vẫn muốn tới núi chiêu diêu xem một chút, bởi vì ta rất tò mò muốn xem bắc minh vương là người như thế nào mà khiến cho hoàng vô thần e ngại như vậy. cho nên người mới muốn biết hắn vừa phái người mang đến cho ta lời nhắn gì. người muốn thông qua lời nhắn để suy nghĩ xem hắn là dạng người nào. bắc hầu bạch lão liếc mắt nhìn xuân công tử, nhìn xuân công tử gật đầu, bắc hầu bạch lão trầm ngâm giây lát. Nói, ta không chắc có thể đưa ngươi tới núi chiêu diêu để xem, nhưng nếu trận chiến này mà chúng ta không chết, ta có thể nói lại lời nhắn hắn sai người đưa tới cho người biết. Một lời đã định. Xuân công tử cười ha ha, xoay người đi. Sau khi một đám đàn màu vàng bắn ra, dường như thay đổi cục diện của toàn bộ vòng đảo thứ nhất của cung luân. Pháp bảo trong bốn tòa tháp tập trung chủ yếu là các loại pháp bảo bậc thấp, đa số sẽ thông qua một số ti của cung luân để lưu chuyển ra ngoài. Hồng lung lạc một vài thế lực trong nhân gian. Nhưng hiện tại pháp bảo trong tòa khố phòng này có con số thật đáng kinh sợ. Dưới sự bao phủ của trận pháp U Minh huyết hải, nhưng loại pháp bảo bình thường không có mấy tác dụng thì bây giờ lại có sức mạnh sát thương đáng kinh ngạc, hơn hẳn so với một số pháp bảo bậc cao dẫn dắt uy lực của trời đất. Mà số lượng pháp bảo bậc thấp này là nhiều nhất. Ở phía đối diện tứ tòa khố phòng, người tu đạo mặc áo bào đỏ xông lên mạnh nhất. thì hiện tại lại có xu hướng suy tàn nhanh nhất. Sau khi liên tiếp bị tấn công bọn họ bắt đầu tán loạn, người thanh niên áo xám có mười vần sáng vàng bay quanh người dẫn theo phía sau hơn 20 tên đệ tử kiếm ti điều khiển phi kiếm tung hoành trong đám người tu đạo mặc áo hồng căn bản không còn gặp sự chống cự nào đáng kể nữa. Một chùm khói đen lao tới người thanh niên áo xám, bỗng dưng thân ảnh của hắn trầm xuống, khi chùm khói đen phía dưới xông qua, bên cạnh hắn hai đạo ánh sáng màu vàng liền bắn ra ngoài, nháy mắt xuyên thủng người tu đạo mặc áo bào đỏ phát ra luồng khói đen đó cùng lúc đó bên cạnh hắn vụt ra vài đạo ánh sáng màu vàng bay đánh bay năm sáu người tu đạo mặc áo hồng dường như không một ai có thể ngăn cản người thanh niên áo xám đó chém giết nhưng đúng lúc này đồng tử trong mắt y co rút lại một chút trong mắt của y nhìn thấy một người tu đạo mặc áo hồng người này và những người tu đạo còn lại cũng giống nhau mặc dù cũng người mặc áo hồng nhưng khi tia sáng vàng của người áo xám bắn về phía y liền bị y nắm trong tay lúc này mọi người mới có thể thấy rõ cái tia sáng màu vàng đó là một lưỡi dao sắc bén có hai cánh như cánh chim yến quanh thân lấp lánh ánh sáng chuyển động tạo hình cực kỳ trơn nhẵn khiến cho lưỡi dao màu vàng sắc bén khi bay trên không trung có tốc độ hơn xa phi kiếm nhưng một cái tia sáng màu vàng đó vào trong tay người tu đạo mặc áo hồng kia không ngờ tung ra một chùm hoa lửa bị rồi bị nắm lại Không ngờ bàn tay của người tu đạo mặc áo hồng đó lại rắn như kim tinh. Lưỡi dao sắc bén màu vàng đó tiếp bị hắn vo lại thành hình tròn. Mà điều không ngờ tới nữa đó là ngay sau khi hắn cười lạnh một tiếng rồi như một viên đạn pháo lao về phía người áo xám, y liên cho cục tinh kim màu vàng lật vào trong miệng mà nhai nát. Mấy đạo phi kiếm đánh vào người hắn, bị hắn đánh một trảo liền cắt thành vô số đoạn. Sắc mặt của hai tên thanh niên áo xám lúc trước phóng ra hai sợi tơ khống chế mấy tên đệ tử kiếm ti liền thay đổi. Cả hai người đều có thể nhận ra được người tu đạo mặc áo hồng đó rõ ràng tu luyện công pháp thân thể thành thánh hơn nữa tu vi cục cao. Mà theo phán đoán của hai người đó thì người thanh niên áo xám kia tuyệt đối không thể là đối thủ của người tu đạo mặc áo hồng. Trong đầu hai người xuất hiện suy nghĩ phải viện thủ, thì đúng vào lúc này, trong tai hai người vang lên tiếng cười âm hiểm. Một bóng người tu đạo mặc áo hồng cưỡi trên một kiếm quang trong suốt đang lao về phía hai người. Xuệt. Một đạo kiếm nguyên mạnh liệt liền lao về phía cái bóng màu đỏ cất tiếng cười âm hiểm đó. Bản mạng kiếm nguyên. Trong số đám người trẻ tuổi áo xám, không ngờ lại có rất nhiều người tu luyện được bản mạng kiếm nguyên. Chỉ là ngay trong lúc đó, bản mạng kiếm nguyên mạnh liệt đã đánh trúng vào người tu đạo mặc áo hồng kia, mà người áo xám còn lại cũng không để ý tới người tu đạo mặc áo hồng. Mà nhằm về phía người tu đạo mặc áo hồng tu luyện công pháp thân thể thành thánh công pháp rồi phóng ra một vần sáng. Người tu đạo mặc áo hồng kia bị kiếm nguyên mạnh liệt xuyên qua. Nhưng không ngờ đạo bản mệnh kiếm nguyên có uy lực tuyệt luân lại không gây tổn thương gì đối với hắn. Cơ thể hắn giống như được làm từ nước, mặc cho bản mạng kiếm nguyên xuyên qua. Mà kiếm quan quan trong suốt trong tay y lập tức tan vỡ, hóa thành vô số đạo thủy tiễn, đánh thẳng vào người hai gã thanh niên áo xám. Thủy công tử Trên người hai gã áo xám chảy ra vô số tia máu, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay lúc hai gã áo xám bị đánh chết, người tu đạo mặc áo hồng khác cũng tránh được vần sáng lao về phía mình. Vốn tên đệ tử áo xám quan người có 10 tia sáng vàng kia có đủ thời gian để kéo dài khoảng cách với đối phương nhưng có lẽ do hai gã áo xám kia chết khiến cho y run người, hoặc là do đang ở trên chiến trường nên y không hề có suy nghĩ chạy trốn. Y không hề nắm lấy cơ hội bỏ chạy. Ngay lập tức, người tu đạo áo hồng kia cũng tới bên cạnh người gã. Y chẳng thèm để ý tới hơn 10 đạo phi kiếm tấn công, hai tay chọc thẳng vào người thanh niên áo xám mà xé cơ thể gã ra thành bốn. Năm mảnh Thủy công tử Kim công tử Trong trạm châu trạch địa, ngũ công tử có tu vi gần với ba người linh thích thiên nhất thì bây giờ có tới hai người ra tay. Cuộc sống xa hoa trụy lạc toàn là những công tử mặc cẩm y ăn uống, nghe ca múa và kỹ nữ động lòng người. Trong thời điểm loạn thế, người chết đói đầy khắp nơi nhưng nơi nổi danh nhất Trung Châu, ngập trong vàng sông chính là Tiêu Kim quật Nơi này tuyển mộ toàn những mỹ nữ xinh đẹp, một ly rượu ngon có thể tương đương với thuế má cho cả một hộ trong một năm. vô số đệ tử chưa trải qua chém giết nơi xa trường, không nếm cảnh đói khỏi thoải mái ở đây ăn chơi trụy lạc. Từ trong những hoa phường thấp đầy đèn lồng màu đỏ liên tục vọng ra những tiếng cười dâm dật, những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, mùi thịt nướng, mùi rượu lan ra ngoài. Trên một tảng đá bên đường cạnh một cái hoa lâu có một vị khất cái già nua. Mái tóc của lão bết lại như lâu ngày chưa được gội. Bộ y phục của lão cũng không còn nhìn thấy được màu sắc của nó, thậm chí còn thủng lỗ chỗ, vá chằng vá đục. Trước mặt lão đặt một cái bát sứ đen xì. Chỉ có bên cạnh chân là có một cái trường trúc màu vàng sáng bóng. Những tên khất cái như vậy có mặt khắp nơi, cơ bản không hề thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bất chợt lại có một đạo nhân trung niên mặc áo vàng xuất hiện như chui ra từ hư không cách trước mặt lão không xa. Chương 305, Học sắc Đôi mắt của đạo nhân trung niên đó hơi sâu, Sống mũi cai nhọn khiến cho vẻ mặt có chút gì đó đâm hiểm. Trên đầu y có cài một cây trâm ngọc, bộ đạo bào hơi lóe lên ánh sáng màu vàng, cổ tay và cổ áo đều được thêu hoa văn bằng tơ vàng. Sau lưng áo còn có hình nhật nguyệt. Người trung niên đó chính là đạo nhân mặc áo vàng đã bắt lấy ông từ mặc áo đen lôi ra sau khi Miếu Long Vương bị nổ tung. Người trung niên có khuôn mặt âm độc khi bắt giữ ông từ đó ra đã phi độn với một tốc độ gần tương đương với hư không sinh liên của huống vô tâm. Mà giờ khắc này, từ người y không hề có lấy một chút pháp lực dao động. Tuy nhiên mỗi bước đi của y như ẩn chứa một thứ lực lượng vô cùng vô tận cho thấy tu vi cực kỳ cao. Hiện tại người trung niên đó sau khi xuất hiện trước mặt lão khất cái, quan sát lão một lúc, đột nhiên người đó cảm thấy hứng thú mà nói với lão, nghe nói người thiên quyến ngoại trừ trời sinh có có gì bẩm luôn may mắn ra còn có thuật bói toán, đoán chứ mà người khác khó có thể sánh được. Không biết người có thể đoán ra lai lịch của ta hay không? Lão khất cái cũng không giật mình khi nghe thấy người trung niên nói vậy. Sau khi nghe đạo nhân trung niên nói thế, lão vẫn cúi thấp đầu mà nói, viết cho ta một chữ. Được. Vậy thì một chữ thôi. Trung niên đạo nhân duỗi tay vẽ lên không trung. ngươi viết chữ, thiên. Đúng thế. Trung niên đạo nhân khoanh tay nhìn lên trời mà cười ha hả. Ngươi hãy bói một quẻ cho chữ đó đi. Lão khất cái móc ra một cái mai rùa, hai tay lắc lắc mấy cái rồi ném xuống đất. Quẻ hướng tây, ngươi tới từ phía tây. Thiên giả, là người đứng đầu nắm tất cả mọi thứ trong tay. Nếu như vậy, ngươi có lẽ tới từ côn luân. Trong số mọi người, loại trừ đi hai người thì trong côn luân cũng chỉ còn hai người nữa. Với tu vi của ngươi đáng lẽ ra không thể đứng trong số hai người đó. Nên thân phận của ngươi chỉ có thể là một trong ba đệ tử thân truyền của hoàng vô thần Tu vi của ngươi mặc dù không vượt qua thập đại kim tiên Nhưng do ngươi là một trong ba đệ tử của hoàng vô thần Lại chỉ dưới hoàng vô thần và kỳ liên liên thành vậy Thì ngươi chính là hồng vật chân nhân Một trong ba đệ tử thân truyền của hoàng vô thần Đạo nhân trung niên hơi ngẫn người một chút rồi bật cười ha hả Giỏi Giỏi Ngươi tính quẻ không hề sai Ta chính là hồng vật. Nói vậy thì ngươi cũng biết ý đồ của ta khi tới nơi này. Cho dù là chân tiên độ kiếp thì cũng không thể biết được mệnh trời. Ta không để ý tới tu vi thì làm sao có thể biết được mọi chuyện. Lão khất cái lắc đầu, ta chỉ thấy ngươi định đưa ta tới một chỗ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên người ngươi có sát khí, có lẽ là muốn đi giết ngươi. Nói cho ngươi biết cũng được. Tên nghiệt đồ lạc bắc của Thục Sơn và một đám yêu nhân trốn vào trong cửu khúc minh Hà Trận. trong khắp gầm trời này ngoại trừ những người đưa đò của trận cửu khúc minh hà ra cũng chỉ có người thiên quyến các ngươi mới có thể đi qua được cái trận đó hồng giật chân nhân nhìn lão khất cái mà nói chỉ cần ngươi đưa chúng ta vượt qua trận cửu khúc minh hà thì ngươi sẽ được lợi rất nhiều ta không giúp các ngươi vượt qua trận cửu khúc minh hà lão khất cái lắc đầu ta biết lạc bắt đi cùng với người của từ hàng tỉnh trai người từ hàng tỉnh trai có ân với ta nên ta không giúp các ngươi A, Hồng vật cười cười, ta nghĩ ngươi nên biết hậu quả của việc từ chối ta. Biết! Ta chết! Lão khất cái gật đầu nói, nhưng một mình ta chết còn tốt hơn là để nhiều người chết. Nghe ra thì đúng là dũng cảm đấy. Hồng vật chân nhân hiếp mắt nhìn lão khất cái, có điều ta cảm thấy ngạc nhiên rằng nếu người thiên quyến các ngươi có khả năng cảm nhận được các hung thì tại sao ngươi không nghĩ cách chạy trốn hay ẩn nấp để cho ta không tìm được? Đạo trời rộng lớn Nhân quả khó thay đổi Cho dù biết được các hung thì làm sao nói tránh là có thể tránh được Lão khất cái lẩm bẩm Xem ra ngươi cũng biết dưới trời Ngươi cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi Nếu vậy thì ngươi làm sao còn có thể nắm được sống chết trong tay mình Hồng giật chân nhân nở nụ cười dữ tợn. Lão khất cái kinh hãi ngẩng đầu lên Mỗi con mắt của lão không ngờ lại có hai đồng tử tối đen Nhưng không để cho lão kịp có động tác nào khác, một thứ lực lượng chân nguyên đã bao phủ trên người của lão khiến cho chân nguyên trong cơ thể lão không thể điều khiển được. Đồng thời vài sợi tơ từ tay của hồng vật bay ra mà đâm thẳng vào thiên linh cái của lão nhân. Thân thể của lão nhân rung rẩy, mất đi sự khống chế. Nhưng lão có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từng suy nghĩ trong đầu đều bị hồng vật biết rõ. Xem ra có nhiều chuyện ngươi không thể tính được. Hồng giật cười lạnh nhìn lão khất cái, ngươi không biết rằng sư tôn dạy cho ba chúng ta ba pháp quyết khác nhau. Trước mặt ta, một con kiến như ngươi cơ bản không có sự lựa chọn. Trong trận cửu khúc Minh Hà, con thuyền lớn giống như cái bát kia lặng lẽ di chuyển. Cây đèn treo bên cạnh thuyền tỏa ra ánh sáng đến đâu cung chỉ là dòng nước tối đen và hơi nước bốc lên. Trận pháp như cửu khúc Minh Hà sử dụng lực lượng trận pháp thực sự tạo ra một cái dòng Minh Hà rộng khô cùng. mặc dù cái trận pháp này có thể truyền tống người ta tới nơi khác cách đó cả ngàn dặm nhưng cũng lại giống như một con đò phải từ từ vượt qua tiểu ô cầu quể oải dựa vào bên cạnh tiểu trà chiếm một một khoảng rộng còn tiểu trà thì lẳng lặng ngồi bên cạnh lạc bắc tiểu trà nói rất ít do sống quen một mình trong rừng núi nên tiểu trà cũng không giỏi nói chuyện với người khác cũng không ai hiểu được nàng đang nghĩ gì nhưng trên thực tế mặc dù mỗi người ở đây đều có lý do để bảo vệ Muốn cho Lạc Bắc sống sót nhưng không một ai có nhiều lý do như nàng. Nhờ Lạc Bắc mà nàng có thể được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cũng vì Lạc Bắc mà nàng có thể hiểu được tình cảm trong nhân gian nó như thế nào. Tiểu tra hiểu được cái gì là tình cảm hơn nữa nàng cũng biết mình thích Lạc Bắc. Nếu như có thể, tiểu Trà nguyện hy sinh bản thân để làm cho Lạc Bắc tỉnh lại. Nhưng tới lúc nào Lạc Bắc mới có thể tỉnh? Người đưa đò bị mù nhìn giống như quỷ hồn lại một lần nữa cắm cây sào vào trong minh hà, làm bốc lên một đám lửa. Đồng dạng con thuyền lớn cũng một lần nữa thay đổi hướng đi. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu trà đang ngồi bên cạnh lạc bắt chợt nghe thấy một tiếng động. Tiếng động đó mặc dù rất nhỏ, thậm chí còn không bằng ngọn lửa của cây đèn lay động nhưng đối với tiểu trà nó lại chẳng khác gì một tiếng sét khiến cho nàng căng thẳng. Không chỉ có tiểu trà, thiếu nữ áo trắng và đám người vân viện cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng đó là tiếng tim lạc bắt đập. Lạc Bắc vẫn giống như một người chết nhưng không ngờ lại có một tiếng tim đập. Chẳng lẽ là do tác dụng của trường sinh châu? Gần như hơi thở của tất cả mọi người vào lúc này đều dừng hẳn. Nhưng sau tiếng động đó không hề có một âm thanh nào nữa vang lên. Tiểu trà hơi khựng người lại một chút, bàn tay nàng đặt lên ngực hắn Tiểu trà hy vọng mình không nghe nhầm, Hy vọng khi bàn tay đặt lên ngực lạc bắc có thể cảm giác được tiếng tim đập. Nhưng khi bàn tay nàng đặt lên ngực hắn, thân thể của lạc bắc vẫn lạnh như bằng mà không hề có tiếng tim đập. Chẳng lẽ mình nghe nhầm hay sao? Tiểu trà cứng đờ người, ánh mắt có chút ương ước Nhưng có lẽ do tay nàng chạm phải, nên một cái vật gì đó chật từ trong trang phục của lạc bắc rơi ra. Đó là một cái túi tơ tỏa ra ánh sáng. Nó là một thứ pháp bảo mà Bích Căng Sơn Nhân đưa cho Lạc Bắc để dùng, hết sức dẻo dai. Hiện tại bên trong đó, Lạc Bắc để tử lôi nguyên từ chù y. Thập nhị đô thiên hữu tướng thần Ma Ra còn có một cái hộp sắc màu đen. Nếu như trước đây, cho dù Lạc Bắc vô tình đặt vật đó trước mặt, Tiểu Trà cũng không hề xem. Nhưng lúc này, Tiểu Trà chợt nghĩ nói không chừng trên người Lạc Bắc có nhiều thứ có thể giúp hắn hồi phục. Tiểu Trà mở cái hộp sắc đó ra. Ngoài trừ điển tịch thi thần Đại Pháp ra, Tiểu Trà còn nhìn thấy hai viên bảo thạch màu xanh biết giống như hai giọt lệ và một thứ gì đó giống như hạt dưa, cùng với một viên ngọc thạch màu xanh to bằng quả trứng gà. Những thứ này là gì? Không biết có tác dụng với hắn không? Tiểu Trà nhìn những thứ đó rồi quay sang đám người thiếu nữ áo trắng và vân viện mà hỏi. Chương 306 Thám thiên ngân địch nghe thấy tiểu trà nói vậy đám người thiếu nữ áo trắng và vân viện mới thôi không để ý tới lạc bắc nữa mặc dù tiểu trà không thể xác định rằng mình có nghe nhầm hay không nhưng đám người thiếu nữ áo trắng và vân viện có thể khẳng định được vừa rồi tiếng tim đập không phải ảo giác nhất là thiếu nữ áo trắng vào lúc này cũng có chút kích động mặc dù sau tiếng tiếng tim đập rất nhỏ lạc bắc vẫn như trước nhưng thiếu nữ áo trắng có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể của hắn đang từ từ lớn mạnh tiếng tim đập nhỏ đó đối với lạc bắc mà nói dường như đại biểu cho một sự chuyển biến quan trọng vào lúc này mặc dù lạc bắc vẫn đang ngủ say nhưng gương mặt cương nghị của hắn cũng khiến cho trống ngực của thiếu nữ đập nhanh hơn một chút hiện tại điều khiến cho nàng kích động đó là vì dường như lạc bắc không làm cho nàng thất vọng bao nhiêu người chết vì hắn để cho hắn tiếp tục sống sót tiếp theo đó Điều khiến cho tim nàng đập nhanh hơn đó là lần đầu tiên khi nàng nhìn thấy hắn cũng là lúc hắn bị trọng thương, hôn mê. Cũng lần đó, hắn đã mở tấm khăn che mặt của nàng. Nhưng lần đó, hắn có nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng hay không? Đây là tam sinh thạch. Vân viện có gắng kiềm chế sự kích động nhìn mấy thứ trong hộp sắt. Nàng cũng hy vọng có kỳ tiếp xuất hiện. Mấy thứ lạc bắt mang trên người có thể có tác dụng quan trọng giúp hắn hồi phục. Nàng nhìn thấy hai viên bảo thạch màu xanh biết giống như hai giọt lệ rất giống với tam sinh thạch trong điển tịch nhưng do trước đây chưa hề gặp nên nàng cũng không thể xác định. Đúng vậy. Đây chính là tam sinh thạch. Thiếu nữ áo trắng cầm lấy một viên quan sát rồi khẳng định. Sau đó nàng nhìn thứ đồ giống như hạt dưa màu vàng rồi nói, còn đây là thiên niên bồ đề tử. Cái này là thứ gì? Vận viện cầm viên ngọc thạch màu xanh to bằng quả trứng gà còn lại trong hộp sắt mà hỏi. Thiếu nữ áo trắng đặt tam sinh thạch trong tay xuống, cầm viên ngọc thạch màu xanh to bằng quả trắng gà lên. Chỉ có điều trong nháy mắt khi cầm viên ngọc thạch màu xanh vào tay, thiếu nữ áo trắng liền nhíu mày. Từ trong viên ngọc thạch có ngưng tụ một thứ khí tức làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Cái gì? Khi thiếu nữ áo trắng dơ viên ngọc lên trước mắt nhìn thì thấy bên trong nó có một chút khí đen đang quay cuồng, chiếu ra rất nhiều bóng đen và ký hiệu. Sau khi xem kỹ một lúc, Thiếu nữ nhìn thấy rõ khí đen bốc lên hình ảnh của một người có khuôn mặt dữ tợn. Mấy cái ký hiệu kia thì không ngờ lại là một thứ pháp quyết huyền ảo. Nhìn chữ của nó dường như là phạn văn của Mật tông. Đây là Tam ác bích nguyên xá lợi. Vào lúc này, cảm giác hơi thở từ viên ngọc thạch, nàng liền hiểu ra ngay. Tam ác bích nguyên xá lợi. Vân viện kinh ngạc nhìn viên ngọc thạch trong tay thiếu nữ áo trắng. Nó là xá lợi được ngưng kết từ oán niệm và chân nguyên của tu sĩ mật tông. Đúng vậy. Thiếu nữ áo trắng nói, nếu ta không nhầm thì trong viên xá lợi này có một thứ pháp quyết mật tông vô cùng lợi hại. Chỉ có điều nó quá huyền ảo, chỉ sợ rất khó tu luyện. Kiến thức của thiếu nữ áo trắng rất rộng. Mặc dù nàng không biết được viên xá lợi hình thành khi bạn ma hoàng chết nhưng dựa vào kiến thức của nàng cũng có thể nói được tám. 9. Phần Cái này có tác dụng gì với lạc bắc không? Cơ bản không có tác dụng gì hơn. Tam sinh thạch phối hợp với pháp thuật đặc biệt có thể làm hồi phục hoặc biến mất trí nhớ của một người. Thiên niên bồ đệ tử ở trong Phật gia là bảo vật hồi sinh nhưng trên thực tế chỉ có tác dụng giữ cho thi thể không bị thối rửa mà thôi. Còn tam ác bích nguyên xá lợi chỉ có thể để xem pháp quyết lợi hại bên trong đó. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy đám người tiểu trà và thi kiếm thất vọng. Còn chưa kịp an ủi thì một tiếng tim đập lại vang lên trong tay mọi người. Tiếng tim lạc bắt đập Cũng chỉ có tiếng tim lạc bắt đập mới có thể khiến cho các nàng chú ý. Mặc dù sau khi tiếng tim đập vang lên rồi lại biến mất, khoảng cách của nó với tiếng tim đập lần trước cũng mất một lúc nhưng vẫn giúp cho các nàng có cảm nhận một thứ lực sinh mệnh kiên cường đang từ từ bùng lên trong người lạc bắt. Tất cả mọi người không nói gì thêm, thậm chí là gần như nín thở. Qua một lúc rất lâu, Trên người lạc bắc lại vang lên tiếng tim đập. Thân thể lạc bắc bắt đầu hồi phục sát sống. Trống ngực của mọi người lại đập nhanh hơn, một thứ lực lượng vô hình làm cho các nàng chấn động. Không chỉ vì nhiều người chết đi một cách có ý nghĩa mà còn vì lạc bắc từ cõi chết trở về khiến cho các nàng kích động. Tiếng tim đập thứ tư của lạc bắc lại vang lên. Mặc dù nó vẫn rất nhỏ như trước, nhưng hiển nhiên một chút khí huyết đã bắt đầu tan ra, chảy trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên đúng lúc này, người đưa đò bị mù chật dừng lại. Tai của gã hơi giật giật mấy cái như nghe thấy điều gì đó. Đột nhiên, gã xoay người, nói với thiếu nữ áo trắng, có người vào được đây. Thiếu nữ áo trắng cảm thấy ấn lạnh. Nàng biết được trên thế gian này có người thiên quyến có thể qua được cái trận pháp này. Nhưng tốc độ đuổi theo của đối phương hoàn toàn vượt qua sự dự tính của nàng. Một cái lá sen đột nhiên xuất hiện trong minh Hà dưới lòng đất. Chiếc lá sen màu xanh biếc, trông suốt như được làm từ ngọc bích rộng chừng ba trượng. Trên chiếc lá sen đang lơ lửng trong dòng minh hạ có ba người đang đứng. Ngoại trừ hồng vật có tu vi gần với kỳ liên liên thành cùng với lão khất cái kia ra thì còn có một người cầm một cái địch bằng bạc. Y mặc một bộ nho phục trọng thùng thình, trên đầu đội một cái mão ngọc, nhìn hết sức nho nhã. Người nam tử trung niên đó tên là Trúc Chân Tông, là người trưởng quản kim ti chuyên lung là các môn phái trên thế gian. Tuy nhiên xét về mặt bối phận mà nói, y là người cùng thế hệ với huống vô tâm và hoàng vô thần, giống như cố lưu vân, đều là sư thúc của kỳ liên liên thành và hồng dật. Mấy tia sáng từ tay hồng dật vẫn đâm vào đầu lão khất cái dựa vào sự cảm giác của lão để phấn đoán hướng đi. Còn chút chân tông thi thoảng lại bắn ra một tia sáng, khống chế lá sen dưới chân đi về phía trước. Cái trận cửu khúc minh hà này thật ra có chút huyền diệu. Không chỉ ẩn chứa lực không gian độc đáo mà còn có thể nuôi dưỡng sự sống giống như bên ngoài. Hoàn toàn khác với con thuyền giống như cái bát của đám người thiếu nữ áo trắng. Hiện tại khi hồng giật chân nhân và chút chân tông tiến lên khiến cho mặt nước xung quanh quay cuồng. Có thứ bóng đen rất dài liên tục tiến về phía họ định ăn cái lá sen. Những bóng đen đó là những con quái vật thân dài đầy vẫy hai chân trước giống như chân ếch nhưng không có hai chân sau. Đuôi của nó giống đuôi cá sấu... Đầu tròn xoe giống như người bị hói. Trên đỉnh dầu của nó có một con mắt tối đen. Một cái miệng đầy răng sắc chiếm một nửa khuôn mặt. Khi nó há mồm liền bắn ra một mũi thủy tiễn có lực không thua gì nọ cứng. Có điều, chút chân tông chẳng coi đám quái vật đó vào đâu. Cứ việc nói chuyện với hồng vật chân nhân. Trong lúc nói chuyện, từng bức tường nước từ người y tản ra ngăn chặn những mũi thủy tiễn của quái vật đồng thời cũng đánh nát chúng. Từng bức tường nước trong suốt đại diện cho việc y tu luyện pháp quyết hệ thủy. Mà trong Minh Hà dưới lòng đất nguyên khí hệ thủy sung túc cho nên sắc mặt của y hết sức tự nhiên. Xưa nay, Hồ Yêu Vương quỷ kế đa đoan. Đứa con gái của y xem ra cũng giống như vậy, nếu không cũng không thể trốn tới đây. Nếu để cho nó chạy thoát khỏi trận cửu khúc Minh Hà thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Hồng giật chân nhân có chút âm độc, chút sư thúc. Hám thiên ngân địch của người là chí bảo từ thời thượng cổ. Có uy lực phi phàm. Sư Tôn cũng có nhắc tới nó. Lúc trước, Sư Điệt vẫn chưa được nhìn thấy, hôm nay xin Sư Thúc thi triển để cho Sư Điệt được nhìn thấy, đồng thời cũng ngăn mấy người đó lại. Cái pháp bảo của ta làm sao lọt vào mắt của trưởng giáo được? Sư Điệt cứ nói đùa. Chúc chân tông mỉm cười rồi gật đầu nói, có điều yêu nữ kia thật sự rất nhiều quỷ kế. Ta cố hết sức thi triển xem có thể ngăn cản được không? Dứt lời, chút chân tông liền cầm ngân địch bằng hai tay. Chỉ thấy cây ngân địch trong tay chút chân tông dài chừng hai thước có bảy lỗ, quanh thân hình như có những hoa văn dài hẹp. Tuy nhiên nhìn kỹ thì có thể thấy được đó là vô số những lá bùa được điêu khắc rất nhỏ như con kiến nối liền nhau tạo thành một thứ hoa văn có phong cách cổ xưa. Chương 307, truy sát. Cái pháp bảo này mặc dù có tên là hám thiên ngân địch nhưng không phải dùng để thổi. Chỉ thấy năm ngón tay trái cùng với ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của chút chân tông khoát nhẹ lên bảy lỗ của hám thiên ngân địch. Theo từng làng pháp lực dao động mãnh liệt, một làn chân nguyên từ trong bảy ngón tay của y liên tục chảy vào trong ngân địch. Vào lúc này, khi chút chân tông bắt đầu thi triển hám thiên ngân địch cũng đã dừng thi triển pháp thuật trước đó. Tuy nhiên những con quái vật màu đen không sợ chết lao tới lại sợ hãi, nhanh chóng lui lại. Chân nguyên của chút chân tông cuồn cuộn tràn vào khiến cho hám thiên ngân địch tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vô số những lá bùa nhỏ như con kiến trên nó được ánh sáng chiếu vào tạo ra những hình ảnh lưu động quanh người chút chân tông và hồng vật. Từ xa nhìn lại như có một quả bóng đầy hoa văn màu đen bọc quanh hai người. từng cái gọn sóng trong suốt từ trong hám thiên ngân địch tản ra giống như một cái vọng lớn xông vào trong minh hà vô tận. gần như ngay lúc đó, dưới chân đám người thiếu nữ áo trắng ở cách hồng giật không biết bao xa đột nhiên cảm nhận đáy thuyền chấn động như có vô số thiên lôi địa hỏa đột nhiên nổ tung. con thuyền hình cái bát bị lực xung kích làm cho vọt lên cao tới mấy trường. trong tầm mắt, dòng nước vốn đã chảy xiết chợt xuất hiện một con sóng lớn cao tới mấy trượt, khắp nơi tràn ngập lóc xoáy. vào lúc này. Giống như toàn bộ Minh Hà không cùng đều như bị oanh tạc. Không ổn. Đám người vân viện lập tức biến sắc. Trận cửu khúc Minh Hà là một trận pháp huyền ảo và hùng mạnh, không chỉ có sử dụng lực lượng của trận pháp tạo ra thực thể mà mỗi một chỗ còn sử dụng lực lượng trận pháp nối với một không gian khác nhau. Nó tương đương với việc có vô số thông đạo đang xen với nhau tạo thành một dòng Minh Hà độc đáo này. Ngoại trừ những người đưa đò biết được con đường nào tuyệt đối an toàn ra thì rất nhiều nơi trong trận cửu khúc Minh Hà đều thông tới một không gian không biết tên. Phần lớn các thông đạo đều nối liền với không gian hoặc lưu hoặc là không gian trong thiên thạch. Cũng chính vì vậy mà cho dù là trên không, mặt nước hay đáy dòng Minh Hà cũng đều là những thông đạo thông tới các không gian đó tạo thành. Cho nên trong trận cửu khúc Minh Hà người ta không dám phi hành. Nếu không chẳng may lệch khỏi con đường an toàn thì có khả năng bị cuốn vào trong một không gian nguy hiểm. Mặc dù chút chân Tông không dám đảo loạn toàn bộ trận pháp nhưng những thông đạo bên trong đó bị khuấy đảo càng thêm hỗn loạn và hung hiểm. Hiện tại vô số sóng to gió lớn ập tới, chỉ cần chệt khỏi con đường là sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Ngay vào lúc đám người vân viện đang lắc lư thì mấy con sóng to lại đánh lên thân thuyền khiến cho mọi người loạn choạng. Chỉ thấy con thuyền hình cái bát lay động mạnh. Văng lên cao giống như có một bàn tay khổng lồ ném nó lên vậy. Không được rời khỏi thuyền. Đúng lúc này, người đưa đò bị mù chợt quá to một tiếng. Cây sao màu đen trong tay y liên tục cắm xuống nước. Mặc dù toàn bộ con thuyền vẫn lắc lư nhưng không ngờ trong sóng to gió lớn lập tức ổn định lại. Trên mặt sông chỗ chút chân tông và hồng vật cũng có sóng to gió lớn nhưng nhìn con sóng vừa mới chạm vào vần sáng màu đen bao phủ quanh chút chân tông và hồng vật lập tức biến mất hóa thành một đám bọc nước mà rơi xuống. Nếu sóng chưa đủ thì thêm chút gió nữa đi. Nhìn sóng to gió lớn mạnh liệt trên mặt sông, chút chân tông nở nụ cười âm hiểm. Ngón tay của y hơi nhích khẽ trên hám thiên ngân địch, ở nơi rất xa chợt nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. a hồng vật nhướng mày nhìn chút chân tông nói hám thiên ngân địch của chút sư thúc quả thật là thần diệu không ngờ nó còn có thể xuyên qua không gian để công kích đối phương cái trận cửu khúc minh hà này tập hợp vô số thông đạo lại một chỗ thực sự không giống trận pháp nếu sáng tạo một chút thì đôi chỗ cũng có những khoảng không không hề có thông đạo đi qua chút chân tông lắc đầu nói hám thiên ngân địch của ta chỉ có thể ảnh hưởng tới dòng minh hà cơ bản không thể xuyên qua không gian nhưng ta biết trên khắp thế gian pháp bảo có thể xuyên qua không gian công kích dối phương chỉ có một cái là toái hư thần cung mà thôi hồng vật chân nhân lên tiếng toái hư thần cung được phong ấn trong thiên tuyệt thần trận của công luân chúng ta toái hư thần cung có thật hay không thì chúng ta cũng không biết dù sao thì cả ngàn năm nay chưa ai từng nhìn thấy việc thiên tuyệt thần trận diệt thần tuyệt mệnh là thật bất cứ ai đi vào đó đều không thể sống mà ra Trúc chân tông gật đầu nói Nghe chút chân tông nói tới tên Toái hư thần cung, ánh mắt của hồng vật không giấu được sự tham lam. Một người có tu vi như y, chỉ nghe thấy tên pháp bảo như vậy mà bị ảnh hưởng thì hiển nhiên Toái hư thần cung phải là một thứ pháp bảo kinh khủng. Nhưng khi nghe tới thiên tuyệt thần trận, ánh mắt của hồng vật có chút ấn lạnh, hiển nhiên là y cũng hiểu được trận pháp đó lợi hại tới mức độ nào. Trong lúc chút chân tông và hồng giật chân nhân nói chuyện thì đám người vân viện và thiếu nữ áo trắng chợt nghe thấy từ xa có tiếng gió vọng tới. Tiếng gió trích như có ngàn vạn con ác quỷ rít lên chói tai. Tưởng như muốn xé tan thần hồn của con người. Tầng tầng lớp lớp những bóng xám từ xa lao tới với tốc độ kinh người. Tất cả những người trên thuyền, ngay cả người mù không nhìn thấy gì cũng đều biến sắc. Những bóng xám to lớn trong bóng đêm đó rõ ràng là tầng tầng lớp lớp những cơn gió. Hám thiên ngân địch trong tay chút chân tông không ngờ có thể tác động rất xa, tạo ra thứ gió kịch liệt tới vậy. Âm. Âm. Trận gió còn chưa tới, lực lượng của nó đã khiến cho những con sóng bốc lên còn hơn trước tới mấy lần. Trong lúc va chạm mạnh, người mù đưa đò khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Chân nguyên sử dụng tới cực hạn khiến cho ngay cả tóc cũng dựng lên. Đi. Thiếu nữ áo trắng chỉ tay một cái. Thiên Thiền Linh Diệp liền bay ra chắn ở phía trước chịu đựng trận gió ập tới. Nhưng trận gió đó dường như vô cùng vô tận liên tục ấp tới. Mặc dù thiếu nữ áo trắng có thể ngăn cản được, nhưng người mù đưa đò cũng phải dốc hết mới có thể khiến cho con thuyền ổn định. Nhưng tốc độ tiến lên thì giảm đi rất nhiều. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ có thể thoát được hay sao? Đúng lúc này, một âm thanh ác cả tiếng gió và tiếng nước, như tiếng sấm ập tới. Tu vi của người này rất cao. Đám người vân viện biến sắc. Do bị đối phương sử dụng pháp bảo ngăn cản khiến cho bọn họ sắp bị đuổi kịp. Vân viện sư tỷ, Đúng lúc này, thi kiếm đột nhiên kêu lên một tiếng. Vào lúc này, sự chú ý của thi kiếm không ngờ lại không về phía sóng to gió lớn và những người đang đuổi theo mà giống như tiểu trà nạn hoàn toàn tập trung vào Lạc Bắc. Nghe thấy tiếng kêu của nàng, sự chú ý của mọi người tạm thời chuyển sang Lạc Bắc. Tất cả mọi người phát hiện ra thân thể của lạc bắc như có hơi ấm. Từng tiếng tim đập cũng từ người hắn vọng ra. Mặc dù vẫn chỉ cách một lúc mới đập như trước nhưng tiếng tim đập cũng hoàn toàn rõ ràng. Trong tiếng gió và sóng to, tiếng tim đập chẳng khác nào tiếng trống vang lên trong lòng mọi người. Không hẹn mà gặp, tất cả những người của từ hàng tỉnh trai đều tản ra pháp lực dao động, rồi một thứ lực lượng vô hình từ người các nàng như được lạc bắc khích lệ mà dung hợp với nhau. Thứ lực lượng cực mạnh đó khiến cho mặt nước đang chấn động bị ép xuống. Trong lúc nhất thời, người mù đưa đò cảm nhận áp lực giảm đi, đồng thời biết truy binh đang đuổi tới rất nhanh liền hét to một tiếng. Cây sào trong tay y nhanh chóng điểm xuống nước, điều khiển con thuyền lao về phía trước với một tốc độ nhanh hơn. a, Hồng giật chân nhân đột nhiên vương tay, bắt một cái pháp quyết. Mặc dù còn cách đám người vân viện rất xa nhưng khi cái pháp quyết đó được thi triển. gã như bắt được thứ gì đó trong gió. Dường như gã có thể nhìn rõ cảnh tượng của đám người thiếu nữ áo trắng và vân viện. Chúc Sư Thúc Nếu tiếp tục thế này, chỉ sợ chúng ta khó có thể đuổi kịp. Sư Điệt đi trước một bước. Mời chút Sư Thúc tạm thời dừng ở đây thi triển pháp bảo. Chờ sau khi Sư Điệt giết được Lạc Bắc sẽ trở lại gặp người. Sau khi nói thật nhanh, không để cho chút chân tông kịp nói gì. Hồng vật đã chụp lấy lão khất cái vọt ra khỏi cái lá sen mà lao dọc theo dòng sông với một tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo. Chúc chân tông biến sắc, lập tức chửi ầm trong lòng. Pháp thuật của hồng vật có thể cảm nhận được cảm giác của lão khất cái cho nên khi tiến lên chẳng hề e ngại. Tuy nhiên hiện tại, hồng vật đi rồi khiến cho chúc chân tông giống như một cái đinh bị đóng chặt ở đây, không dám di chuyển. Nếu hồng giật không địch lại được con gái của hồ yêu vương thì chút chân tông chẳng khác nào bị giam chết ở đây. Chương 308, không địch lại, tại sao? Đột nhiên, vân viện nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đột nhiên xoay người. Theo làn pháp lực dao động mạnh, một tia sáng trắng từ người nàng đột nhiên bay ra. Đã đuổi kịp rồi sao? Khi vân viện quay đầu, Đồng tử trong mắt nàng cũng có lại, bởi vì nàng có thể nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của mình. Một tia sáng màu vàng đột nhiên va chạm với tia sáng trắng của thiếu nữ áo trắng rồi biến mất. Tốt lắm! Chẳng trách được lâm mộc bạch cũng phải chết trong tay ngươi. Đón một đạo xuân lôi thiên động của ta xem. Tiếng cười điên cuồng của hồng giật chân nhân lại vang lên. Tiếng cười vừa mới cất lên, ngay lập tức, một tiếng sấm lông trời lở đất cũng vang lên theo. Rồi một tia chớp màu vàng từ trên cao đánh xuống. Chỉ riêng âm thanh của nó cũng đủ khiến cho sóng nước bốc lên cuồn cuộn như trời sập vậy. Thiếu nữ áo trắng nhíu mày, Thiên thiền linh diệp lập tức bay lên trên đỉnh đầu của nàng. Một cột lôi quang màu vàng to bằng thùng nước đánh lên trên thiên thiền linh diệp, mặc dù không phá được nó nhưng lực lượng của nó cũng ép cho cái thuyền trầm xuống. Bàn tay của người đưa đò trung mạnh, suýt chút nữa thì không khống chế được phương hướng. đoạt nguyên thiên phát thiếu nữ áo trắng cắn răng một vần ánh sáng giống như trăng rằm xuất hiện trên đỉnh đầu hồng vật trong nháy mắt rút ra khỏi người hồng vật chân nhân chính quả lôi cầu màu vàng nhanh chóng bay về phía y mau phá cho ta hồng vật chân nhân cười lạnh một tiếng vô số đạo lôi quan đột nhiên dáng lên chính quả lôi cầu mà đánh tan chúng cùng lúc đó hồng vật chân nhân lại vung tay lên đưa một cái bình ngọc lên miệng mà nuốt mấy cái Từ trong cái bình ngọc đó tản ra mùi thơm lạ lùng của thạch nhũ quỳnh dịch. Không hề có một dấu hiệu nào, nụ cười trên mặt của hồng giật chân nhân đột nhiên cứng lại. Trong nháy mắt, bóng dáng của y biến mất, dịch chuyển sang bên cạnh mấy trường. Tại vị trí vừa rồi của y, một cây kim cương xử màu trắng với pháp lực dao động mạnh và tốc độ kinh người đâm thẳng tới khiến cho sóng nước bên dưới tách ra hai bên như một vùng xoáy. Ha ha! Vốn thiếu nữ áo trắng không ngờ lại gần như phát ra hai đạo pháp thuật cùng một lúc. Điều này đối với người tu đạo mà nói thì gần như là phân tâm nhị dụng. Đây là chuyện tưởng như không thể làm được. Cây kim cương xử màu trắng kia hoàn toàn bất ngờ, vốn có khả năng làm cho hồng vật bị thương nhưng đúng lúc đó. Hồng vật lại sinh ra sự cảnh giác. Thiên phú dị bẩm của lão khất cái bị y bắt có thể cảm nhận được hung cát nên hồng vật chân nhân đã nhờ điều đó mà xuyên qua trận cửu khúc minh hà. Vào lúc này, khi đấu pháp hồng giật chân nhân cũng không ngờ là còn có được chỗ tốt như vậy. Trong nháy mắt né được đòn tấn công của thiếu nữ áo trăng, y liền cất tiếng cười điên cuồng. Đối với người có trí tuệ rộng lớn thì cho dù là người tầm thường, yêu hay là thiên quyến thì cũng chỉ là những đóa hoa khác nhau trên cùng một cây kết ra những quả khác nhau mà thôi. Tất cả chúng sinh dựa vào cùng một cây đại thụ đều là dân cư trong đạo trời. Đạo trời đối với vạn vật trên thế gian mà nói thật sự rất tàn khốc. Bởi vì như Nguyên Thiên Y nói thì cái gọi là quy luật vận hành của đạo trời chính là cá lớn nuốt cá bé. Có một số thời điểm, đạo trời khiến cho vạn vật trên thế gian duy trì một sự cân bằng tinh tế. Những mặt ta và ngươi khiếm khuyết thì có thứ khác bù lại. Chẳng hạn như phần lớn yêu tộc trời sinh không có linh thức, tu luyện so với người tu đạo khó hơn nhiều. Nhưng phần lớn yêu tộc lại có được sức sống mạnh hơn so với người tu đạo. Lại thêm thân thể mạnh mẽ, cùng với nhiều yêu tộc còn có thiên phú độc đáo. Như thiếu nữ áo trắng thuộc dòng dõi của hồ yêu vương, chính là linh hồ tu luyện thành người, mặc dù bản thân không có lực lượng thân thể mạnh nhưng một khi tu luyện được thành hình người thì lại có kinh mạch độc đáo khiến cho nàng có thể đồng thời tu luyện pháp quyết của hai nhà khác nhau, thậm chí gần như có thể phóng ra hai đạo pháp thuật cũng một lúc. Mà lão khất cái bị hồng giật khống chế thuộc về mạch thiên quyến trên thực tế cũng chỉ là một loại người có cảm giác đặc biệt. Giống như một số sinh linh, trời sinh đã có thể cảm nhận được khi nguy hiểm xuất hiện, hay chỗ nào an toàn. Hôm nay, người của mạch thiên quyến chỉ có cảm giác hết sức nhạy bén. Nhưng loại người này trên con đường tu đạo lại không có thiên phú đặc biệt cho nên tu vi của họ gần như hết sức yếu kém. Nếu như đấu pháp với người khác, cảm giác không hề có tác dụng. Như Lão Khất Cái đã nói, trong trời đất Lão cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ, cho dù biết được nguy hiểm thì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, Lão Khất Cái bị Hồng Vật sử dụng quả thật chẳng khác nào một thứ pháp bảo tăng cường cảm giác cho y. Vốn với tu vi của Hồng Vật chân nhân so với thiếu nữ áo trắng mạnh hơn nhiều. Nhưng pháp thuật của thiếu nữ áo trắng huyền bí nên giúp cho hai bên ngang nhau. Tuy nhiên cho dù thiếu nữ áo trắng có liều mạng, trong khi Hồng Vật khống chế được Lão Khất Cái, Hai bên đối mặt với nhau khiến cho đám người vân viện lập tức cảm nhận được thiếu nữ áo trắng như bị bó chân bó tay. Lúc này, hồng giật và đám người trên cái thuyền cách nhau chừng 200 trượng. Tu vi pháp thuật của hồng vật và thiếu nữ áo trắng đều rất cao cho nên một khi đại chiến với tu vi của đám người từ hàng tỉnh trai một khi sử dụng pháp thuật đánh ca thì uy lực cũng giảm mạnh. Hơn nữa, lúc này, mặc dù chút chân tông đang chửi mắng hồng giật nhưng vẫn thi triển hám thiên ngân địch. Bởi vì chẳng may hồng giật không địch lại thì y cũng bị giam chết ở đây. Cho nên đám người vân viện phải giúp người mù ổn định con thuyền không thể nhúng tay vào trong trận đấu pháp của hai người. Với tu vi của tiểu trà thì càng không thể xen vào được. Vào lúc này, nàng chỉ nắm tay Lạc Bắc thật chặt, dường như sợ trận kịch chiến làm cho Lạc Bắc bị văng ra khỏi thuyền. Tiểu ô cầu cũng là dị chủng trời sinh, hơn nữa tu luyện được tra giao đan, có uy của giao long. Đối diện với mạnh thú bình thường nó hết sức uy mãnh. Nhưng từ sau khi gặp Vân Hạc Tử, ở núi Đại Đông, chứng kiến nhiều người tu đạo hùng mạnh. Uy thế của họ khiến cho tiểu ô cầu cảm nhận chỉ cần bóp một cái là nó chết. Cho nên hiện tại uy thế của tiểu ô cầu đã mất hết. Ngay vào lúc, chút chân tông sử dụng hám thiên ngân địch, sóng to gió lớn nổi lên, tiểu ô cầu liền nằm co ro bên cạnh tiểu trà mà run bần bật. Hiện tại tiểu ô cầu không còn như một con dao lông mà chẳng khác nào một con mèo. Bác bảo các tường kim bàn. Thiếu nữ áo trắng thấy một đòn toàn lực của mình không có tác dụng thì cũng cả kinh. Nàng cắn răng lại rồi từng làn ánh sáng màu vàng so với lôi quan còn mãnh liệt hơn tràn ra trên người. Phía sau lưng nàng xuất hiện một cái thiên phúc kim luân như thật. Thiên phúc kim luân giống như một cái bình phong hình tròn khổng lồ từ từ chuyển động. một làn ánh sáng màu vàng bắn ra khiến cho người nàng lấp lánh ánh sáng. nhìn nàng lúc này vô cùng tôn nghiêm, thánh khiết, mà đồng thời một cái kim bàn khổng lồ trong tám pháp khí các tường cũng xuất hiện bên cạnh hồng vật chân nhân. theo sự chuyển động của kim bàn, một luồng chân nguyên từ trong cơ thể của hồng vật chân nhân bị hút ra. chỉ thấy luồng chân nguyên đó giống như vàng rồng bị hòa tan, cho thấy bản thân là đệ tử thân truyền của hoàng vô thần, chân nguyên của hồng vật vô cùng mạnh. Ngươi học được thứ pháp thuật trừ khử chân nguyên của lão cẩu Bắc Minh Vương kia. Ta thật sự muốn xem ngươi có thể làm ta mất bao nhiêu chân nguyên. Nhìn thấy các tường kim bàn bên cạnh mình, hồng giật chân nhân cười ha hả, giơ tay cầm cái bình ngọc dốc vào miệng như uống rượu. Không ổn. Hắn có thạch nhũ quỳnh dịch. Dưới lớp lụa màu xanh, khuôn mặt của thiếu nữ áo trắng tái nhợt. Bảo Sanh Minh Vương kinh của Bắc Minh Vương lợi hại ở chỗ có thể trừ khử chân nguyên của đối phương. Làm cho đối thủ không có đủ chân nguyên để phóng ra pháp thuật lợi hại Nhưng hiện tại, chân nguyên của hồng vật nhanh chóng bị tiêu hao nhưng lại được bổ sung cũng nhanh Hiểu nhiên cái bình trong tay y có chứa thạch nhũ quỳnh dịch Mà đạo pháp thuật bác bảo các tường kim bàn tiêu hao chân nguyên rất nhiều Hồng vật có lọ thạch nhũ quỳnh dịch trong tay khiến cho chân nguyên của nàng tổn hao không hề kém với đối phương Chương 309, thực lực của tứ đại đệ tử thân truyền, nếu là lão cẩu bắc Minh Vương thi triển thì có khả năng còn là đối thủ của ta. Còn thứ tiểu bối như ngươi mà cũng đòi thắng được ta. Âm thanh của hồng vật chân nhân lại cuồn cuộn ập tới. Mặc dù âm thanh của y có chút ngông cuồng nhưng khoảng cách vẫn là 200 trượng với đám người thiếu nữ áo trắng. Hiển nhiên là y hết sức cẩn thận, muốn giải quyết thiếu nữ áo trắng trước rồi mới ra tay với đám người từ hàng tỉnh trai. Sát. Trong lúc hồng Dật đang nói chuyện, một tiếng động lớn chợt vang lên. Rồi một vận ánh sáng màu đen xuất hiện kéo theo đó là một pho tượng có tám cánh tay. Toàn thân xanh như ngọc. Trên mi tâm có một con mắt dọc rất dài giống như ma thần xé rách không gian xuất hiện trên đỉnh đầu của thiếu nữ áo trắng. Trong nháy mắt, hồng Dật cảm nhận được một thứ uy áp vô cùng vô tận khiến cho không gian như bị hủy diệt. Cùng lúc đó... toàn bộ chính con mắt trên ba cái đầu của ma thần toàn bộ mở ra nhìn về phía hồng vật bảo sinh hủy diệt minh vương không ngờ ngươi lĩnh ngộ được thứ pháp thuật này của lão cậu bắc minh vương hồng vật chân nhân nhíu máy, trên người y chợt xuất hiện pháp lực dao động rất mạnh oanh tám cánh tay của bảo sinh hủy diệt minh vương trên đầu thiếu nữ áo trắng múa lên đồng loạt kết một cái ấn Một tiếng nổ rung chuyển trời giấc vang lên rồi một ngọn lửa giống như đóa sen hồng xuất hiện bao phủ lấy hồng vật chân nhân. Được. Người có bảo sinh hủy diệt minh vương ta cũng có thiên lôi uy đức kim cương. Xung quanh hồng vật bắn ra vô số tia chớp Mặc dù bị ngọn lửa có thể nung chảy tinh kim bao phủ nhưng y vẫn bình yên vô sự, ngay cả y phục trên người cũng không hề suy chuyển. Mãi cho tới lúc này, hồng vật vẫn không hề sử dụng một cái pháp bảo não, chỉ dựa vào pháp thuật. Điều đó càng khiến cho đám người vân viện kinh hãi, cảm giác tu vi của y quả thực không thể nào đánh giá được. Theo tiếng hét của Hồng vật, Nhưng tia sáng màu vàng kim tản ra từ người y chợt ngưng tụ rồi tạo thành một pho tượng Bồ Tát có uy thế kinh người. Pho tượng Bồ Tát có khí thế phi phàm, người mặc cà sa lưu ly, dưới chân dẫm lên một pho thần tượng. Hai tay nắm một cây chu y tròn, trên người có vô số lôi quan bao phủ. Khi pho thiên lôi uy đức kim cương hiện ra, Liền giơ cây chù y trong tay mà đập xuống bảo sinh hủy diệt minh vương trên đỉnh đầu thiếu nữ áo trắng. Lực lượng vô cùng vô tận và cảm giác áp bức ập về phía thiếu nữ áo trắng. a Tại sao lai thế này? Nhưng một điều khiến cho Hồng giấc bất ngờ đó là pho thiên lôi uy đức kim cương còn chưa tới được trước mặt bảo sinh hủy diệt minh vương thì bị nuốt chửng rồi biến mất. Bị cửu khúc minh hà trận chuyển sang một không gian khác. Gần như ngay lập tức, thiếu nữ áo trắng hiểu ra vấn đề. Trận pháp cửu khúc minh hà do vô số thông đạo tạo thành. Thiên lôi uy đức kim cương quá khổng lồ nên khi xông tới chạm phải một cái thông đạo tương đương với việc bị trận pháp loại trừ một cái pháp thuật lợi hại. Nhưng thiếu nữ áo trắng vẫn cảm thấy bất lực. Hồng vật chưa hề dùng bất cứ một thứ pháp bảo nào nhưng lại bình yên vô sự trong ngọn lửa của bảo sinh hủy diệt minh vương. Đây là pháp thuật có uy lực mạnh nhất của nàng. Nhưng không ngờ dưới cái pháp thuật đó. Hồng vật vẫn bình yên mà còn phóng ra được một cái pháp thuật như thiên lôi uy đức kim cương. Thiếu nữ áo trắng liên tiếp sử dụng pháp thuật lợi hại, cho dù là Lâm Mộc Bạch ngày đó trong tình huống này cũng không tránh khỏi bị thương. Nhưng hồng vật lại có thể ngăn chặn pháp thuật của nàng một cách dễ dàng. Còn bao lâu nữa chúng ta có thể ra khỏi trận này? Thiếu nữ áo trắng chỉ một ngón tay, hóa thành một đạo kim cương sử màu trắng phóng về phía hồng vật, đồng thời quay sang hỏi người đưa đò. tối thiểu còn một canh giờ nữa chúng ta mới đi được chưa tới một nửa lộ trình nét mặt của người mù đưa đò cũng hết sức sâu thảm vào lúc này y có thể cảm nhận được thiếu nữ áo trắng dường như biết mình không địch lại hồng vật nên mới hỏi vậy mà y cũng hiểu rõ với tu vi của thiếu nữ áo trắng và hồng vật thì nhiều lắm chỉ tới một nén hương là có thể phân định sinh tử cho dù thế nào cũng không thể sống quá một canh giờ vẫn chưa từ bỏ ý định Quanh thân hồng giật vang lên những tiếng động và những tiếng vang giống như trời sập. Một cái lốc xoáy mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt y, cái lốc xoáy đó cao hơn một người, nhìn nó có phần giống với pháp thuật tinh không tuyền qua mà Nam Ly Việt sử dụng. Bên trong đều có vô số những điểm sáng lấp lánh. Chỉ có điều tinh không tuyền qua của Nam Ly Việt nhìn hết sức rõ ràng tương ứng với hàng ngàn hàng vạn ngôi sao cùng với bầu trời tinh thần. Sau khi thi triển chẳng khác nào có một giải ngân hà xuất hiện. Nhưng lốc xoáy màu tím của hồng giật lại hết sức hỗn loạn giống như không gian loạn lưu tràn ngập vô số những điểm sáng. Thứ lốc xoáy giống như không gian loạn lưu đó tản ra một làn hơi thở hủy diệt kinh người. Một tiếng động vang lên. Cây kim cương sử của thiếu nữ cho dù uy thế hay bản thân nó đều có thể sánh được với một thứ pháp bảo thường phẩm nhưng không ngờ bị lốc xoáy cắt nát. Kỳ liên liên thành tu luyện đại đại như thiên quyết. Còn y tu luyện pháp thuật gì mà có uy lực mạnh như vậy? Ngay cả minh vương hàng ma sử cũng có thể đánh nát. Thiếu nữ áo trắng rùng mình. Trên người nàng xuất hiện bóng của một pho tượng minh vương bốn tay cưỡi trên con sư tử màu trắng. Bốn vần ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hiện ra rồi từ bốn phương tám hướng, lao về phía cổ hồng giật, răng rắc. Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lốc xoáy màu tím lại cắt nát bốn đạo ánh sáng màu trắng hình bán nguyệt. Hồng giật đưa tay vẽ một cái khiến cho lóc xoáy màu tím liền hóa thành một bàn tay to. Chập thẳng về phía đám người trên con thuyền. Trong lòng bàn tay cũng vẫn có những điểm tinh quang lấp lánh, nhìn qua thì giống như không gian loạn lưu tạo thành một cái thủ ấn to. Nếu như để nó đánh trúng thì con thuyền lớn và tất cả mọi người bên trong sẽ bị tan thành mây khói. Dựa vào pháp thuật chắc chắn không thể ngăn cản nổi. Vào đúng lúc này, Thiếu nữ áo trắng chợt phóng ra một đạo chân nguyên về phía thiên thiền linh dịp khiến cho nó phình to bao phủ toàn bộ con thuyền. Oanh! Đại thủ ẩn lấp lánh tinh quan dáng lên trên thiên thiền linh diệp tạo ra một tiếng nổ to. Giỏi cho cái pháp bảo của hồ yêu vương. Chỉ có điều cái pháp bảo của ngươi không thể sánh được với hạo thiên kính và chuyển thế nguyệt hoa pháp luân của nguyên thiên y, nếu là hai thứ pháp bảo đó thì thật sự ta không làm gì được ngươi. Khi cái đại thủ ấn chạm vào thiên thiền linh dịp thì không thể tiến thêm được nữa. Nhưng Hồng giật chỉ cười nói một cách lạnh lùng. Trong tay y lại nhanh chóng bắt một cái pháp quyết. Theo làng pháp lực dao động xuất hiện, cái đại thủ ấn liền tản ra bao phủ toàn bộ thiên thiền linh dịp và con thuyền vào bên trong. Nhất thời, ánh sáng màu tím lóe lên liên tục khiến cho mọi người từ bên ngoài nhìn vào giống như thiếu nữ áo trắng và đám người vân viện đang bị một quả cầu thủy tinh màu tím bao bọc. Mà trong quả cầu thủy tinh màu tím đó lại có vô số nhưng tia sáng, tinh thần toái phiến, tinh vân liên tục ép lên thiên thiền linh diệp. Không ngờ pháp thuật của hồng giật lại mạnh tới mức này. Trong bốn gã đệ tử thân truyền của hoàng vô thần, y so với kỳ liên liên thành kém hơn một chút. Chẳng trách mà Minh Nhược, Lạc Bắc có tu vi như vậy vẫn không phải là đối thủ của kỳ liên liên thành. Minh Nhược bỏ mình, Lạc Bắc thì bị phá hủy bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ trong nháy mắt. thiên thiền linh Diệp bị ép cho vang lên những tiếng trăng rắc. Thiếu nữ áo trắng kim tu tuyệt học của hai nhà, tu vi và pháp thuật có thể nói là một nhân vật kinh thế hải tục. Nhưng vào giờ phút này đối mặt với hồng vật không ngờ lại bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể liên tục phóng ra từng đạo chân nguyên vào thiên thiền linh Diệp để cho nó không bị hồng vật đánh tan. Tin không nổ. Sau khi bao phủ toàn bộ con thuyền và thiên thiền linh Diệp vào bên trong, hồng vật thốt lên ba chữ đó. Sắc mặt của y cũng trở nên trang nghiêm. Âm thanh vừa mới dứt, toàn bộ ánh sáng giống như thủy tinh bao phủ thiên thiền linh diệp liền co lại. Vô số nhưng tia sáng, tinh thần toái phiến, tinh vân bên trong nhanh chóng bị ép lại cùng một chỗ rồi nổ tung, chẳng khác nào một cái không gian loạn lưu bị hủy diệt tạo ra một không gian mới. Chương 310, vì Lạc Bắc, Rầm Ánh sáng của thiên thiền linh dịp giống như có một ngọn lửa chui vào. Toàn bộ thiên thiền linh dịp vốn trong suốt chợt xuất hiện vô số những vét nước. Cái pháp bảo của thiếu nữ áo trắng chỉ kém có hạo thiên kính và chuyển thế nguyệt khao pháp luân vậy mà không ngờ tới lúc này bị hồng dật đánh cho phôi của nó cũng bị tổn hại mà nứt vỡ. Tu vi của hồng dật mặc dù yếu hơn kỳ liên liên thành nhưng uy lực mà pháp thuật gã tu luyện lại dường như không hề kém so với đại đạo như thiên quyết của kỳ liên liên thành. Pháp quyết của y và kỳ liên liên thành đều do hoàng vô thần truyền lại. Mà theo truyền thuyết thì hoàng vô thần tu luyện vô xác định đại hoa luân mới là công pháp mạnh nhất của cung luân. Vậy pháp thuật của hoàng vô thần đã đạt tới mức nào rồi? Vân viện! Các ngươi đi mau! Âm thanh của thiếu nữ áo trắng vang lên. Cùng lúc đó, nàng cũng phóng lên cao. Từng làn chân nguyên của nàng phóng vào khiến cho thiên thiền linh diệp xuất hiện vô số vết nứt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như những cơn sóng lớn bao phủ lấy không gian loạn lưu đang nổ tung. Châu Chấu Đá Xe đúng là không biết lượng sức mình. Hồng giật rất tiếng cười ha hả, hai tay y chỉ về phía trước một cái. Vân sáng màu tím lập tức xoay chuyển khiến cho từ những cái khe nứt trên thiên thiền linh diệp tản ra ánh sáng màu tím. Rồi ngay lập tức thiên thiền linh diệp vỡ vụn, Không ổn. Nhưng đúng lúc này, hồng giật cũng phải giật mình. Một tiếng nổ vang lên. Sau đầu thiếu nữ xuất hiện tám vòng ánh sáng. Mỗi một vòng hào quang đều giống như một pho tượng minh vương ném cây kim quan hàng ma sử trong tay về phía trước. Hồng giật cảm nhận được một sự nguy hiểm ập về phía mình. Y giơ tay vẽ một cái. Trong nháy mắt một đạo lốc xoáy màu tím xuất hiện chắn trước mặt. Nhưng đúng lúc này, thân thể của hồng giật cũng chấn động. một tia máu bắn ra bên cạnh người y trên ngực lão khất cái bị y khống chế phun ra một chùm sương máu đồng thời lóe lên chút ánh sáng chút ánh sáng màu vàng đó là một cây tiểu chù y màu vàng giỏi cho yêu nữ gian trá cùng với lúc ngực lão khất cái phun máu thiếu nữ áo trắng cũng run rẩy mở một cái bao mà trút ra từng đạo ánh sáng mờ nhưng một tiếng nổ vang lên ánh sáng màu tím của hồng vật hóa thành đại thủ ấn cũng nổ bung khiến cho số ánh sáng mờ vừa mới bay ra đó bị đánh tan toàn bộ thân thể của nàng đã rời rơi xuống con thuyền sau khi rơi xuống con thuyền thiếu nữ áo trắng hự một tiếng miệng mũi lập tức trào máu chân nguyên còn sót trong cơ thể nàng dao động rất mạnh tới mức tay không nắm nổi mà sắm mặt đám người vân viện cũng trắng bệch không đứng nổi mà ngã xuống con thuyền Đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần quả nhiên là cao thủ xưng bá một phương. Thực lực của Hồng Dật có lẽ không hề kém thập đại kim tiên. Thiếu nữ cũng hiểu rõ, tại sao với tu vi như vậy mà Bắc Minh Vương chấp nhận ẩn nhẫn. Bởi vì cho dù là núi chiêu diêu hay trạm châu trạch địa mà nói thì một nhân vật như Bắc Minh Vương chỉ có một. Mà đối với công luân thì nhân vật như Hồng Giật lại có mấy người. Vào lúc này, Cho dù là thiếu nữ áo trắng hay người của từ hàng tỉnh trai cũng đều hiểu rõ cho dù đánh thế nào cũng không phải là đối thủ của hồng vật, khó có khả năng thoát khỏi. Ngươi sử dụng tiên đô thần toa đánh lén, ta thu lấy nó. Tới lúc này, hồng vật lại ngửa đầu rút toàn bộ số lượng thạch nhũ quỳnh dịch còn trong bình vào miệng. Mà gần như đồng thời, từ ngón tay của y một vần ánh sáng màu tím lại xuất hiện hóa thành một cái đại thủ ấn lấp lánh tinh quang, nằm lấy vần sáng màu vàng trên ngực lão khất cái. Tia sáng đó là một cái kim toa, hai đầu dày ở giữa tròn xoe dài chừng ba tấc, Phủ kín nhưng hoa văn. Một tiếng động vang lên, cái đại thủ ấn màu tím sờ nhẹ một cái khiến cho chân nguyên và tâm niệm có trên kim toa lập tức bị phá hủy. Hồng giật dơ tay chọc nhẹ hút nó về phía mình. Cái kim toa đó cùng với thiên thiền linh diệp là một trong vài món chí bảo của Hồ Yêu Vương. Hóa ra... Trước đó thiếu nữ áo trắng đã nhận ra hồng vật dựa vào lão khất cái mà y khống chế để vượt qua được cửu khúc minh hà trận, cho nên nàng dốc hết sức đánh chết lão khất cái rồi sau đó dùng ánh sáng của cái túi ngăn cản tầm mắt và thần thức của hồng vật rồi bỏ chạy. Trước tiên sử dụng đòn phản kích lợi hại nhất của mình để làm cho hồng vật phân tâm rồi sau đó sử dụng pháp bảo tiên đô thần toa đánh lén. Vốn uy lực của tiên đô thần toa không lớn lắm. Nhưng thiếu nữ áo trắng cũng không cố ý sử dụng toàn bộ lực lượng của nó mà chỉ dựa vào tốc độ để đánh lén. Bởi vì nàng biết với thực lực của hồng vật cho dù sử dụng tiên đô thần toa đánh lén cũng chưa chắc làm cho y bị thương. Quả nhiên với mưu tính kỹ càng của mình, nàng đã đánh chết lão khất cái. Nhưng hồng vật bây giờ lại quá lợi hại. Gần như trong nháy mắt y hiểu được thiếu nữ áo trắng định làm gì. Nhưng đám người từ hàng tỉnh trai đã dốc hết toàn lực giúp cho thiếu nữ áo trắng ngăn chặn một chút, tuy nhiên cái túi của thiếu nữ áo trắng cũng bị đánh nát. Đám người từ hàng tỉnh trai giao chiến với Hồng Vật khiến cho nhiều người cũng bị trọng thương. Răng rắc. Cái đại thủ ấn lại xuất hiện. Lần này nó chọc thẳng tới người lái đò. Hồng Vật định bắt lấy người lái đò nếu không cho dù y có giết chết thiếu nữ áo trắng và đám người lạc bắt thì cũng không thể ra khỏi đây. Âm âm. Bất ngờ, từ trong Minh Hà không cùng đột nhiên vang lên vô số nhưng tiếng động và âm thanh sụp đổ. Nguyên bản, hám thiên ngân địch gây ra sự hỗn loạn trên mặt nước tới bây giờ nó lại càng bùng bổ mạnh hơn. Tách tách tách! Vô số những tia chớp sáng ngời đột nhiên giáng xuống Minh Hà đang đảo lộn. Chúng chẳng khác nào những con rắn từ trong dòng sông dựng người lên. Đại thủ ấn của hồng vật vừa mới chụp trúng người mù đưa đò đột nhiên bị một thứ lực lượng vô cùng lớn kéo đi khiến cho nó biến mất. hồng vật sao lại thế này ở một chỗ rất xa chút chân tông cũng hét lên chói tai lúc này chút chân tông cũng chỉ gọi tên hồng vật chẳng còn đâu sư điệt với sư chất cho thấy y hết sức hoảng sợ không ổn Quy lực pháp thuật của các ngươi quá lớn phá hủy một vài mắt trận vào lúc này người mù đưa đò quay mặt về phía hướng của hồng vật nhưng đồng thời cũng nói nhanh với đám người thiếu nữ áo trắng Hóa ra trận cửu khúc minh hạ mặc dù ổn định, hơn nửa mắt trận cũng chỉ có một vài người mù đưa đò mới biết được. Người bình thường cho dù có bất chấp tính mạng để vào đây phá hỏng trạng pháp cũng không thể làm được. Nhưng hai người thiếu nữ áo trắng và hồng giật đều là những nhân vật kinh thế hải tục, pháp thuật của họ cái nào cũng có uy lực hủy thiên diệt địa. Trong lúc giao chiến không ngờ họ hủy mất một cái mắt trận. Một hai cái mắt trận bị hỏng mặc dù không làm cho cả trận pháp mất đi nhưng cũng làm cho nhiều chỗ trong trận pháp bị sụp đổ. Trận pháp cửu khúc minh hài do vô số thông đạo không gian đang xen với nhau tạo ra. Hiện tại trận pháp bị sụp đổ khiến cho không gian bên trong trận pháp càng thêm hỗn loạn. Rất có khả năng vốn nó thông tới một không gian nào đó thì bây giờ lại thay đổi. Mà có vài thông đạo đang xen với nhau xuất hiện sự thay đổi thế nào cũng không ai có thể biết được. Tự như lúc này, Như có vô số những tia chớp dán xuống làm cho những thông đạo bên trong không gian sụp đổ. Vốn trong quá trình đấu pháp, hồng dật có thể cảm nhận được những chỗ an toàn xung quanh mình. Pháp thuật của y khi đi qua những chỗ đó có thể an toàn nhưng hiện tại những vị trí an toàn đó dường như đã biến mất. Nếu không thì vào lúc này, pháp thuật của y cũng không bị cuốn đi như vậy. Từ rất xa, tiếng hét chói tai của chút chân tông vọng tới khiến cho hồng dật biến sắc. Lạc bắc có hơi thở. Vào lúc này, thiếu nữ áo trắng liếc mắt và giấc mình khi thấy ngực lạc bắc hơi phập phòng. Lúc trước, tinh thần của thiếu nữ áo trắng đều tập trung về phía hồng giật nhưng khi sự chú ý chuyển về phía lạc bắc, thiếu nữ liền cảm nhận được trên người hắn có một sự làng hơi ấm. Đó là cảm giác khi khí huyết bắt đầu lưu động. Lạc bắc hồi phục rất nhanh. Mau lại đây cho ta. Hồng giật hét to một tiếng. Một cái đại thủ ấn như vô số những tia sáng và ngôi sao ngưng tụ thành. Thay đổi phương vị chụp thẳng về phía người đưa đò. Ngăn hắn lại. Nếu như để cho hồng giật bắt được người đưa đò thì chuyến đi này của thiếu nữ áo trắng và người của từ hàng tỉnh trai sẽ dừng lại ở đây. Cho dù lạc bắc có tỉnh lại thì cũng không thay đổi được kết quả phải chết trong trận này. Từng vần ánh sáng nhanh chóng từ trên cái thuyền bay lên, chống lại đại thủ ấn màu tím. Thiếu nữ áo trắng và đám người từ hàng tỉnh trai, thậm chí là khuất đạo tử, Thi thần cảm nhận được sự uy hiếp của Hồng vật đối với Lạc Bắc đều phóng ra một đòn mạnh nhất của mình.